Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 261 Bức vua thoái vị Chuyện này bành viễn Trinh dự đoán trước Hắn định tới tìm lãnh đạo ủy ban xây dựng Nhưng nghĩ lại Lãnh đạo ủy ban xây dựng lên tiếng cũng không chắc có hiệu lực thật sự Tuy là doanh nghiệp trực thuộc Nhưng công ty xây dựng đổ thị này có quyền tự chủ quá lớn Chỉ có lãnh đạo thành phố Nhất là lãnh đạo phụ trách về xây dựng ra mặt Mới có thể giúp được bành viễn trinh Tiếp nhận công trình trong một thời gian ngắn nhất Lãnh đạo phụ trách xây dựng và quản lý đô thị là phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường Bành viễn trinh cao mày, nhấp điện thoại lên lại bỏ xuống Thật ra hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại Mạnh Cường lập tức sẽ đưa ra chỉ thị Công ty xây dựng đô thị kia cũng sẽ không dám rông dài Nhưng Bảnh Viễn Trinh thật sự không muốn cúi đầu trước Mạnh Cường Đương nhiên Về phía Mạnh Cường Chỉ mong sao mình có thể giúp được Bảnh Viễn Trinh điều gì đó Nhưng trong thâm tâm Bảnh Viễn Trinh Luôn hết sức bài xích đối với Mạnh Gia Do sự một lúc lâu Hắn quyết định để Lý Tuyết Yến ra mặt làm chuyện này Lý Tuyết Yến là con gái của cựu phó Bí Thư Thành ủy Lạc Thiên Niên Lạc Sa có mạng lưới quan hệ lâu năm ở Tân An Hẳn là Lý Tuyết Yến có biện pháp liên hệ với trên Bành viễn Trinh nhất điện thoại lên gọi cho Lý Tân Hoa Tân Hoa cô cho người đi mua ít quà Lát nữa tôi lên thành phố thăm Bí Thư Lý Lý Tân Hoa giật mình, ngoài miệng cười nói Dạ, lãnh đạo, tôi lập tức đi mua ngay Bí thư Lý bị bệnh, ủy ban cũng phải đến thăm cô ấy Lúc này, trừ lượng và quý kiến quốc đã triệu tập các ông chủ của 30 xí nghiệp dệt do Hồ Tiến Học cầm đầu đến phòng hội nghị tỏa đàm Không khí trong phòng hội nghị rất căng thẳng Theo chỉ thị của Bành Viễn Trinh Trừ lượng đại diện cho chính quyền thị trấn bày tỏ thái độ của chính quyền thị trấn Mọi người im lặng, đừng nói nhao nhao lên như vậy Đến nước này rồi các vị còn có tâm trạng làm ồn ào sao? Trừ lượng vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói Căn cứ chỉ thị của chủ tịch thì trấn Bành và tinh thần hội nghị liên tịch của bộ máy đảng chính thì Chấn Để đối phó với nguy cơ kinh tế này Chính quyền thị trấn hy vọng thực hiện song song hai giải pháp Một là Mau chóng chuyển đổi mặt hàng sản xuất Xí nghiệp có điều kiện Có đường lối Phải khẩn trương tìm lối ra khác, tránh cho tổn thất nặng hơn. Nếu có sự án tốt, hãy tranh thủ thực hiện ngay. Tuy như vậy trước mắt tạm thời có thiệt hại, nhưng về lâu về dài, điều đó sẽ cứu sống xí nghiệp. Hai là, chính quyền thị trấn đề nghị mọi người sáp nhập và chỉnh đốn lại xí nghiệp. Hợp lại để tăng sức mạnh, tập trung ưu thế tài nguyên chống trọi lại nguy cơ thị trường. Chẳng hạn như mấy xí nghiệp liên hợp lại thành một công ty cổ phần Dựa vào liên hợp để giảm chi phí sản xuất Đương nhiên thao tác cổ thể còn cần phải thảo luận thêm Được rồi Tất cả mọi người hãy thảo luận một cách cởi mở Bây giờ là lúc quyết định sinh tử tồn vong Chính quyền thị trấn hy vọng mọi người có thể đồng lòng hợp sức Vượt qua khó khăn Trừ lượng nói xong Phòng hội nghỉ im lặng một cách ngột ngạt kể cả hồ tiến học Không ai lên tiếng. Quý kiến quốc gó gõ xuống bàn bất mãn nói. Hiện giờ thảo luận vấn đề của sĩ nghiệp của các vị. Đề nghị các vị nghĩ biện pháp. Tìm lối thoát cho các vị. Các vị lại cứ ngồi như phóng thế kia. Ông chủ sĩ nghiệp dệt Tam Lập mau tên cậu Tam Lập đứng dậy lớn tiếng nói. Hai vị lãnh đạo vừa rồi những lời của bí thư trừ thật ra rất có lý. Nhưng chuyển đổi mặt hàng Nói thì dễ mà làm mới khó Chuyển như thế nào Chúng tôi làm nghề dệt 10 năm Tạm chưa nói tới tổn thất về kinh tế Vốn đâu ra để xây dựng công trình chuyển đổi sản xuất Và kỹ thuật nữa Lấy đâu ra Hơn nữa Cho dù chúng tôi bất chấp tổn thất Lại đầu tư lớn vào công trình mới Nếu chẳng may thua lỗ thì sao Đây chẳng phải là họ vô đơn chí sao Về việc sắp nhập Liên hợp lại để tăng sức mạnh Bí thư trừ bộ nói liên hợp là có thể liên hợp sao Cùng lắm liên hợp lại thì năng lực sản xuất tăng lên vài lần Nhưng mức cầu của thị trường kém như vậy Sản xuất cho nhiều để làm gì Cuối cùng cũng phải phá sản Cần gì phải làm chuyện thừa thái như vậy Lời nói của cầu Tam Lập nhanh chóng được một số người phụ họa Tiếng ôm ảo vang lên Cổ lượng tức dẫn đến nỗi khóe miệng run run Theo ý của trừ lượng chính quyền thì trấn cứ buông tay mặc kệ Xí nghiệp phá sản thì phá sản Dù sao đó là tình hình chung trong cả nước Không chỉ riêng thì trấn Vân Thủy Nhưng Bành Viễn Trinh lại kiên trì muốn làm y cũng không có cách nào Quý kiến quốc lại nhú mày, có gó, gó lên bàn Mọi người có ý kiến gì có thể mạnh dạn đề xuất Nếu khả thi, nếu có thể giải quyết vấn đề thực tế Chính quyền thì trấn sẽ xem xét Cậu Tam Lập và vài ông chủ xí nghiệp trao đổi bằng mắt lập tức lớn tiếng nói Hai vị lãnh đạo, chúng tôi đã trao đổi với nhau Nói gì khác cũng đều là hảo cả Chúng tôi mong rằng chính quyền thị trấn có thể giúp chúng tôi vay vốn ngân hàng Chỉ cần vay được, chúng tôi cố gắng duy trì nửa năm Chắc chắn lúc đó tình hình thị trường sẽ chuyển biến tốt đẹp Đúng vậy, cho vay là biện pháp thực tế nhất, chính quyền thị trấn và quận phải giúp chúng tôi vay vốn. Chỉ cần có tiền chúng tôi có thể hạn chế sản xuất, chứ không phải ngừng sản xuất, thế nào cũng qua được mùa đông này. Đúng, chính là cho vay. Chúng tôi phải được vay vốn. Hai vị lãnh đạo, mấy năm nay, xí nghiệp của chúng tôi cũng tống hiến không nhỏ cho sự phát triển của thị trấn. Bây giờ chúng tôi gặp khó khăn. Hy vọng chính quyền thị trấn phải mạnh mẽ ủng hộ. Chúng tôi cũng đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người. Nếu chúng tôi bị phá sản nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ gây thêm nhiều phiền phức cho thị trấn đấy. Cậu Tam Lập phất phất tay, lại lớn tiếng nói. Quý kiến quốc nắm chặt tay thành hai quả đấm. Trừ lượng nổi giận cam tức nhìn cậu Tam Lập trầm giọng nói. Cậu Tam Lập bao nhiêu tiền mới đổ đầy cái lỗ thủng không đáy của các người Hiện giờ còn ngân hàng nào còn giấm cho các người vay Chính quyền thị trấn làm cách nào đi tìm giúp vốn vay cho các người Anh muốn uy hiếp chính quyền thị trấn sao Phá sản thì phá sản Đây là chuyện bình thường trong kinh doanh Chính quyền thị trấn chỉ cần làm hết sức Cũng không thẻn với lương tâm Cậu Tam Lập cười lạnh Đến lúc đó, tôi chỉ sợ nhiều người sẽ chạy đến làm ẩm ý ở ủy ban đòi cơm ăn. Nếu là lúc bình thường, cậu tam lập cũng không dám chống đối với trừ lượng. Nhưng ở thời điểm có nguy cơ bị phá sản thế này, y cũng không kiềm chế được cảm xúc. Trừ lượng thấy cậu tam lập chống đối, giận tím mặt. Y đứng lên, định đập bàn, chợt dầm một tiếng. Bành viễn chinh dùng chân hất cánh cửa phòng hội nghị cũ nát. Mặt lạnh lùng đi vào. Trừ lượng vội rời vị trí chủ tỏa trên đài chủ tịch quý kiến quốc cũng đứng lên. Bành viễn trinh bước lên đài, nhìn hai người khoát tay nói. Ngồi đi cùng ngồi. Cậu Tam Lập thấy bành viễn trinh vào, vẫn ngoan cố đứng đó, mặt đỏ gay, nhìn bành viễn trinh. Bành viễn trinh im lặng một lát, ngẩn đầu thản nhiên nói. Hôm nay mời các vị tới đây họp. Là để lắng nghe ý kiến của các vị đối với việc liên kết các xí nghiệp Tranh thủ giúp mọi người vượt qua cửa ai khó khăn này Những lời vừa rồi của bí thư trừ chính là thái độ của chính quyền thị trấn Thái độ của chính quyền thị trấn rất rõ ràng Chỉ cần không trái với quy định và chính sách Sẽ cố gắng tối đa trợ giúp xí nghiệp giải quyết khó khăn Nhưng Ủy ban nhân dân thị trấn cũng không phải ngân hàng Lại càng không phải công ty đầu tư Vấn đề tài chính Chính quyền thị trấn không thể giúp các vị giải quyết Tranh thủ vốn vay là không có khả năng 30 doanh nghiệp cần lượng tài chính lớn cỡ nào Chính quyền thị trấn không có bản lãnh này Hiện nay Ngành dệt đang bị đình trễ Không cần phải đem chuyện phá sản Đóng cửa xí nghiệp Công nhân thất nghiệp ra mà uy hiếp ai Năm nay không ít nhà máy dệt quốc doanh lớn ở thành phố đều bị phá sản Cũng chi là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ như các vị Tôi nói thật Thị trấn có nhiều xí nghiệp như vậy Cho dù đều bị phá sản Chính quyền thị trấn cũng vẫn hoạt động được như thường Các người uy hiếp ai Đến cơ quan chính phủ gây rối ư Tôi xem ai dám Bành viễn trinh dẫn giữ đập bàn quát to Tôi thật muốn nhìn, xem ai dám đến gây rối Hội trường lập tức im lặng như tờ, không ai dám ồn ảo nữa Bành viễn trinh chưa từng cứng rắn Mạnh mẽ như vậy khi đối mặt với sĩ nghiệp và quần chúng Trong lúc nhất thời Trừ lượng và quý kiến quốc hơi ngây người Một lúc lâu sau, bành viễn trinh mới lại thản nhiên nói Hiện giờ, các vị chỉ có hai con đường Một là đổi mặt hàng sản xuất tự cứu mình Con đường còn lại là định hướng thị trường với sự trợ giúp của chính quyền để tìm lối thoát. Tài chính từ đâu ra để chuyển đổi mặt hàng sản xuất? Từ chính bản thân các vị. Xí nghiệp kinh doanh thua lỗ, chẳng lẽ chính phủ phải đảm bảo đền bù tổn thất? Đừng nói xí nghiệp của các vị là cá thể, ngay cả doanh nghiệp nhà nước còn không được như vậy nữa là. Đừng theo tôi thở than kể khổ. Hơn 10 năm qua, các vị đã kiếm đủ rồi. Xem các vị kia. Có người nào không có tài sản bạc triệu Ở biệt thự Đi xe xịn Thậm chí có một số người còn bao vợ bé trong nội thành Tôi nhấn mạnh Tôi không cần biết các vị dùng biện pháp kinh doanh gì để đối phó với nguy cơ Nhưng ở thời kỳ đặc biệt như thế này Nếu ai cố ý gây thêm phiền phức cho chính quyền Thì Giang xin lỗi Chúng tôi sẽ dựa theo pháp luật quy định mà xử lý Không chúc khách khí Không chút nương tay Cảo Tam Lập anh còn muốn nói gì nữa không Bành Viễn Trinh chỉ vào cầu Tam Lập cao dòng hỏi Cầu Tam Lập lưu túng cười cười Chủ tịch thị trấn Bành Tôi không có ý đó Chúng tôi chỉ nêu ra khó khăn Thỉnh cầu chính quyền trợ giúp Tuyệt đối không dám quấy rối lãnh đạo thị trấn Vậy thì tốt Bành Viễn Trinh cười nhạt Hiện giờ tôi lặp lại một lần nữa Nếu ai cảm thấy bản thân mình có thể vượt qua khó khăn, có năng lực tự cứu, cảm thấy việc làm của chính quyền thị trấn là bắt chó đi cày, xem vào chuyện riêng của người khác, thì có thể ra về. Chính quyền thị trấn sẽ không can thiệp. Tôi cho mọi người một phút để suy nghĩ. Nếu không ai đi có nghĩa, mọi người vẫn chưa tìm được biện pháp. Như vậy, chúng ta bình tĩnh ôn um, hòa ngồi nói chuyện. Xem bước tiếp theo nên làm như thế nào Bí thư trừ Lão quý Hai vị tiếp tục thảo luận với mọi người Tôi lên thành phố Xem có thể tranh thủ chính sách trợ giúp của thành phố hay không Bành viễn trinh nói xong Liền đứng dậy rời khỏi Hắn không nói với họ về kế hoạch Nhờ tập đoàn dệt phong thái đến Mua lại một số xí nghiệp nhỏ yếu để sáp nhập và cải tổ Bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ Bây giờ còn chưa tới thời điểm thích hợp. Nói ra, chắc chắn sẽ khiến cho mấy ông chủ xí nghiệp phản ứng tiêu cực. Chờ đến khi bọn họ bị thị trường bước đến không còn đường lui, bọn họ sẽ đành phải đồng ý thoái vị. Bành viễn trinh cười nhạt, ra khỏi phòng hội nghị. Chuyện lớn, bành viễn trinh ngồi xe thẳng đến thành phố. Hắn chuẩn bị đến thăm lý tuyết lến. Thứ nhất là để thăm bệnh, thứ hai là nhờ Lý Tuyết Yến nghĩ biện pháp đi ngõ sau thượng tầng một chút. Xe bước vào khu nhà ở của gia đình Lý Tuyết Yến. Bành viễn trinh thẳng đến Lạc Gia. Hắn đã tới một lần nên nhớ rất rõ. Hơn nữa trước cửa Lạc Gia có hai cây Huế. Tại đây đều là những biệt thự xây dựng vào năm đầu kiến quốc nên nhìn rất trói mắt. Bành Viễn Trinh dẫn theo Lý Tân Hoa đi mua một ít đồ bổ dưỡng rồi đến trước cửa nhà lạc ra ấm vang chung cửa. Chung cửa vang lên cả nửa ngày bên trong cũng không thấy đồng tính. Ngay khi Bành Viễn Trinh nghĩ đến trong nhà không có ai. Thất vọng chuẩn bị ra về thì đột nhiên trong sân truyền đến một giọng nữ mệt mỏi. Ai vậy? Đúng là Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh thở vào một cái. Tuyết Yến là tôi cô mở cửa với. Trong sân lại tính lặng như cũ Yên lặng vài phút Lý Tuyết Yến mới đi dép lê ra mở cửa Lý Tuyết Yến sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt Mái tóc dối tung Trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ màu đỏ Môi đều có chút khô nước Bành viễn Trinh nhìn cô trong lòng khẽ xuân lên Hắn biết Lý Tuyết Yến khẳng định là có chút đau buồn Nhưng không nghĩ tới cô lại tiều tuổi như vậy Tuyết Yến tôi đến thăm cô Có khỏe hơn chút nào không? Lý Tuyết Yến sâu kín thở dài, xoay người bước đến. Tôi không sao, công tác của thị trấn bận rộn, anh không nên đến. Bành viễn trinh đi vào, phát hiện lạc ra không có ai, dường như chỉ có một mình Lý Tuyết Yến ở nhà. Lý Tuyết Yến cũng không quay đầu lại, một đường trở về phòng ngủ. Bành viễn trinh do dự một lát rồi cũng theo vào sau. Phòng ngủ của Lý Tuyết Yến được bày trí rất gọn gàng. Một chiếc giường, một bàn trang điểm, một giá treo đồ bên cạnh cánh cửa sổ sát đất là một chiếc ghế mây Sàn nhà được trải thảm màu đỏ bước lên mềm mại Lý tuyết yến chầm rãi leo lên giường chùm chăn lại Bành viễn trinh có chút xấu hổ, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong Rơi vào đường cùng, hắn đành đặt quà tặng vào một góc Lý tuyết yến nhẹ nhàng nói Ở đây không có ghế, anh ngồi đỡ lên giường vậy Anh cứ yên tâm, tôi không sao đâu, chỉ là có chút đau đầu, không muốn rời khỏi giường, chỉ muốn ngủ Tôi nghỉ 2 ngày rồi trở về làm việc Anh không cần quá lo lắng, tôi không có yếu ớt như vậy đâu Lý Tuyết Yến nói xong, giọng nói không tự chủ được có chút nơ, gơ, e, nơ, ngào Cô quay đầu qua một bên, không kìm nổi nước mắt như mưa Bành Viễn Trinh cũng không nói nên lời Hắn không biết nên mở miệng an ủi lý tuyết Yến như thế nào. Càng không thể làm ra những động tác an ủi lý tuyết lến được. Tuyết yến rất xin lỗi. Bành viễn trinh bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói. Tôi cũng không muốn như vậy. Không trách anh được, chỉ trách tôi thôi. Tôi biết rõ anh không thích tôi. Nhưng vẫn cứ ngốc nơ. Gơm. Em. Cơm. Hơm. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ chiều diệt vong thì có thể oán ai chứ. Vì hôn thây của anh rất đẹp. Xin chúc phúc cho hai người. Lý tuyết yến nước nở lên. Bành viễn trinh không nói gì. Hắn thật ra muốn nói hai tiếng cảm ơn nhưng lo lắng sẽ gây thương tổn cho Lý tuyết yến. Lý tuyết yến chầm rãi từ đầu giường lấy chiếc khăn lau sạch nước mắt. Hơi có chút thương cảm nhìn bành viễn trinh. Anh nói đi có chuyện gì cần tôi làm. Tôi biết anh tới khẳng định là có việc Bành Viễn Trinh xấu hổ cười Không có chuyện gì Chủ yếu là đến thăm cô thôi Lý Tuyết Yến lấy tay Quệt nước mắt nhẹ nhàng nói Viễn Trinh tôi còn không hiểu anh à Anh nói đi Có phải dạo này hạng mục phố Buôn bán xảy ra chuyện gì Tôi đã biết Hội Phong rút lui Bành Viễn Trinh thấy Thần thái của Lý Tuyết Yến bây giờ Vốn không muốn nói tới Nhưng thấy cô nhắc như vậy thì liền đơn giản đem những khó khăn mà các xí nghiệp dệt đang gặp phi. Hắn muốn công ty xây dựng đô thị tiếp nhận lại hạng mục này Lý Tuyết Yến im lặng một lát mới nói Được chuyện này giao cho tôi Tôi sẽ bảo ba tôi gọi điện thoại cho nhân vật số 1 của công ty xây dựng đô thị tôn thắng lợi Ông ta là người mà khi ba tôi còn làm bí thư quận ủy đã đề bạc lên hẳn là không có vấn đề gì quá lớn Kỳ thật thì cũng không vội cô hãy nghỉ ngơi cho khỏi. Bành Viễn Trinh nhìn khuôn mặt ảm đảm của Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng nói. Cô gần đây cũng rất mệt mỏi cứ nghỉ ngơi ở nhà nhiều vào. Lý Tuyết Yến chậm rãi cúi đầu xuống. Kỳ thật thì tôi cũng không muốn trở về thị trấn. Bởi vì mỗi ngày đều nhìn thấy anh trong lòng tôi sẽ rất dày vò. Viễn Trinh tôi nghĩ mình không thể hỗ trợ công tác cho anh được nữa. Tôi muốn trở về thành phố Bành Viễn Trinh nghe xong cảm thấy hụt hấn trong lòng Hắn im lặng một chút rồi thở dài nói Tuyết Yến tôi tôn trọng quyết định của cô Cô có thể ở lại thì tôi rất vui mừng Nhưng nếu cô có lựa chọn khác thì tôi cũng sẽ không cứng cầu cô Lý Tuyết Yến bờ vai run dậy nhưng không có ngầm đầu lên Bành Viễn Trinh chậm rãi đứng dậy miễn cứng cười nói Vậy đi Tuyết Yến cô nghỉ ngơi đi Tôi xin phép về trước Bành Viễn Trinh xoay người lại Vừa muốn cất bước Lại nghe phía sau truyền đến giọng nói run dậy của Lý Tuyết Yến Viễn Trinh Lý Tuyết Yến nhảy xuống giường Từ phía sau ôm chầm lấy Bành Viễn Trinh Hai vòng tay ôm trọn tấm lưng của hắn Toàn bộ thân mình đều rán sát phía sau lưng hắn Bành Viễn Trinh theo bản năng mà cảm nhận được đầu ngực đáy đà của cô Cùng với hai điểm rõ ràng kia đang run dậy trên lưng của hắn Cô hấp của Lý Tuyết Yến dồn dập đem hết sức lực của mình mà ôm lấy lưng của hắn. Bành Viễn Trinh thân hình cứng đờ hẳn lên. Viễn Trinh, tôi thật sự là khó chịu, rất khó chịu. Tôi không muốn rời khỏi anh, nhưng tôi... Lý Tuyết Yến giọng nói bất lực và thê lương. Bành Viễn Trinh đột nhiên xoay người lại, ôm chặt cô một chút, rồi sau đó rời nhanh đi. Làm việc chung với nhau lâu như vậy. Đối với Lý Tuyết Yến... Hắn trong lòng nói không có cảm giác. Không có tình cảm thì khẳng định là gạt người. Thân hình mềm mại kia kích thích tình cảm mãnh liệt trong lòng hắn khiến hắn muốn ôm lấy cô. Xóa đi những đau xót trong lòng cô. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết. Hắn không thể. Thiến như còn ở thị trấn, hắn giờ phút này cho dù là tinh thần dao động muốn sinh ra cảm giác phạm tội cũng không được. Hắn không dám ở lại. Hắn sợ mình khống chế không được tình cảm rung động mà làm chuyện có lỗi với Thiến Như. Tạ Tiểu Dung từ lầu hai bước xuống, vừa lúc thoáng thấy bóng sáng của bành viễn trinh. Tạ Tiểu Dung than nhẹ một tiếng rồi cất bước vào phòng Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến ôm chăn ngồi một chỗ, ánh mắt có chút dài ra. Yến tử, cậu ấy đi rồi à? Tạ Tiểu Dung ôm lấy bờ vai của Lý Tuyết Yến, nhẹ nhàng nói. Yến tử, nếu trong lòng khó chịu thì cứ khóc ra ngoài, không cần để nghẹn ở trong lòng Lý tuyết Yến cắn môi, dứt khoát lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn Chị dâu, em còn khóc làm gì nữa? Chuyện tình cảm không thể miễn cứng Anh ấy đã có người mình yêu, em phải mừng thay cho anh ấy Tạ tiểu dung đuôi lông mày nhứng lên Yến tử, chị cho em hai đề nghị Một là em hoàn toàn quên cậu ta đi hoặc là đừng nghĩ ngợi nhiều Dù sao em gần quan được ban lộc, dùng chút thủ đoạn cướp lấy cậu ta Chỉ cần các người gạo nấu thành cơm Chỉ cảm thấy Bành Viễn Trinh cũng không phải là người vô xỉ. Cậu ấy sẽ có trách nhiệm đối với em Chỉ dâu, chỉ đừng nói nữa Chuyện như vậy em không làm đâu Nếu như vậy, anh ấy sẽ bị tổn thương cả đời mà em cũng vậy Tội gì phải làm như vậy chứ Vậy em quyết định phải quay về thành phố sao Như vậy cũng tốt Trên đời này cũng không phải chỉ có một mình bành viễn trinh là người đàn ông tốt Yến tử Mấy ngày nữa chỉ dâu sẽ giới thiệu cho em một đối tượng mới Tạ tiểu dung âm thanh dịu dàng Lý tuyết yến đôi mắt đỏ lên Nước mắt đã cố ném nay lại muốn trào ra Có lẽ em sẽ quên anh ấy Chị dâu em muốn yên tĩnh một chút được không? Trên đường trở về thị trấn, Bành Viễn Trinh cảm xúc chìm xuống. dứt bỏ vấn đề tình cảm, năng lực công tác của Lý Tuyết Yến là không thể nghi ngờ Có thể nói Bành Viễn Trinh có thể nắm cục diện thị trấn Vân Thủy trong tay Lý Tuyết Yến cũng góp một phần không nhỏ Có cô áp lực công tác của Bành Viễn Trinh được chia sẻ rất nhiều Mà rất hiển nhiên khi Lý Tuyết Yến rời đi Bành Viễn Trinh liền mất đi một trợ thủ đắc lực Hắn trước đây đã từng lo lắng Hai người công tác quá gần gũi thì sẽ phát sinh tình cảm thân mật Hắn đã cố gắng lãng tránh điều đó Nhưng hiện giờ rốt cuộc đã không còn tránh được nữa Từ khi Phùng Thiến Như xuất hiện Lý Tuyết Yến biết mình chẳng còn cơ hội nào Trong lòng tuyệt vọng Thương cảm và đau khổ là có thể nghĩ Lúc này cô không thể đối mặt với Bành Viễn Trinh Hoặc muốn thử quên đi Bành Viễn Trinh cũng là điều hợp lý Trở lại thì trấn, trừ lượng và quý kiến quốc liền bước vào theo Ngồi đi, phó bí thư trừ, lão quý Kết quả như thế nào rồi? Bành viễn Trinh xua đi sự lo lắng trong lòng thản nhiên cười Trừ lượng lắc đầu Chủ tịch thị trấn Bành tôi đã nói rằng đám người kia không chịu nói lý mà Đến mức này rồi mà bọn họ đánh chết cũng không tiếp thu Bọn họ không chịu thừa nhận mình đang gặp phải khó khăn Lại càng không muốn hợp tác với người khác hoặc là bị người khác thôn tính Vẫn còn ôm tâm lý may mắn Chủ tịch Thị Trấn Bành tôi cảm thấy có nên tạm thời bỏ qua hay không Những xí nghiệp dệt đó đều làm hơn 10 năm nay Nói thật kiếm tiền cũng nhiều rồi Hiện tại thua lỗ mấy tháng hẳn là còn có thể chịu đựng được Bành Viễn Trinh trầm giọng nói Đừng nói mấy tháng chỉ cần một tháng thôi là bọn họ phải ngừng sản xuất rồi Hơn nữa còn phải nợ tiền lương công nhân. Tôi lo lắng, rất nhiều xí nghiệp đã bắt đầu nợ lương công nhân. Phó Bí Thư Trừ, anh hãy chú ý, ngàn vạn lần đừng để vấn đề nợ tiền lương dẫn đến phong ba nào đó. Có câu nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có ngay. Bành Viễn Trinh rất ý thức được câu nói này. Gần như trong lúc hắn đang nói chuyện với Trừ Lượng thì Ngô Minh quánh và Thi Bình liền thở hồn hền chạy vào. Một tay ôm ngực lấy lại bình tĩnh. Còn người kia thì vội vàng nói: "Chủ tịch Tỷ trấn Bành, xảy ra chuyện lớn rồi." Bành Viễn Trinh trong lòng chấn động, đứng dậy trầm giọng nói: "Sao lại thế này?" "Chủ tịch Tỷ trấn Bành có hơn 1000 công nhân tập trung tại đường tỉnh lộ và quốc lộ. Người bên kia ngày càng nhiều, tôi đã bảo người của bên công an qua đó, nhưng tôi sợ là không khống chế được cục diện." Chủ tịch thị trấn Bành có cần phải thông báo với quận một tiếng nào không thỉnh cầu sự trợ giúp của họ Bành Viễn Trinh biến sắc Trước đi xem tình huống rồi nói sau Nói xong Bành Viễn Trinh bỏ đi ra ngoài Ngô Minh Quánh và Thi Bình cũng lật đật đuổi theo Mà gần như tất cả những lãnh đạo khác của thị trấn đều cùng chạy đến hiện trường Hai bên sườn quốc lộ đều đông nhịp người Ở giữa còn căng hai biểu ngữ chúng tôi muốn tiền lương, muốn có cơm ăn Hai đầu quốc lộ không ít xe qua lại bị chặn. Hiện trường ồn ảo náo nhiệt. Bành Viễn Trinh vừa thấy loại tình huống này thì trong lòng đánh bộp một tiếng. Sự việc lớn như vậy thì chẳng có muốn áp cũng áp không được. Lý Tân Hoa và hai người của phòng đảng chính đi tới. Bành Viễn Trinh lớn tiếng nói. Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Lãnh đạo cũng không biết tin đồn như thế nào. Nói rằng các xí nghiệp dệt của thị trấn đều phải đóng cửa Khiến cho mọi người cảm xúc khủng hoảng lên Ngay từ đầu là công nhân hai nhà máy dệt tập đoàn hộ Hồ Phong Hồn ảo đòi tiền lương nhưng nhà máy không có đồng ý Thế là bọn họ gây náo loạn Chưa đến nửa giờ thì các công nhân nhà máy dệt khác Cũng đều tiếp cận lại khiến người tụ tập ngày càng nhiều Hồ Tiến học, Hồ Tiến học đâu Bành viễn trinh gầm lên Mau tìm hồ tiến học đến cho tôi Lão quý, anh hãy lập tức gọi điện thoại cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận báo cáo Không cần che giấu gì cả Bành viễn trinh hô lên một tiếng Quý kiến quốc biết sự tình khẩn cấp Cũng không dám chậm trễ, lập tức đi gọi điện thoại Lão ngô, mọi người phối hợp với người của đồn công an đến hiện trường để xem qua Nhưng nói với các đồng chí, nhất định phải giữ vững, không có thái độ quá khích Ngàn vạn lần đừng để xảy ra sự kiện đổ máu Ngô Minh quánh và Thi Bình khẩn trương cùng người của đồn công an hướng đám người chạy đến Trong nháy mắt đã bị dòng người bao phủ Những chiếc xe tải lớn đầu dài trên quốc lộ Lái xe không kiên nhẫn ấm kèn xe vang dội Bành phiến trinh trong lòng bực bội Trong nháy mắt đã bùng nổ đến đỉnh điểm Lý Tân Hoa cô đi tìm cho tôi cách loa khuyết đại âm thanh đến đây Nhanh lên Bành Viễn Trinh vừa nói, vừa hướng bên kia chạy đến. Lãnh đạo, Lý Tân Hoa dơ tay muốn ngăn lại, nhưng lại thở dài đi tìm cách loa. Bành Viễn Trinh đi đến đám người. Thấy quốc lộ có một cái xe tải lớn đang đậu liền mang theo cách loa leo lên thùng xe. Lớn tiếng nói. Tất cả các công nhân, tôi là chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh. Mọi người không cần ồn ào, trước nghe tôi nói một câu. Ngành sản xuất dệt may đang đình trệp là xu thế chung của cả nước. Nhưng mọi người cứ yên tâm, mặc kệ xí nghiệp khó khăn cớ nào thì trấn đều phối hợp với xí nghiệp, nhất định phải cam đoan trả tiền lương cho mọi người. Nếu xí nghiệp nào nợ tiền lương thì trấn nhất định sẽ xử lý họ. Chủ tịch thị trấn bảo, mấy tháng tiền lương thì không tính là cái gì. Nhưng nhiều nhà máy phá sản như vậy, chúng tôi sau này sẽ không còn công việc, như thế nào sống đây? cách đó không xa, những người công nhân hô to, chợt khiến cho những công nhân xung quanh cùng hưởng ứng. Những người này hô lên. Bành Viễn Trinh trong đầu liền lập tức chấn động. Ý thức được phong ba này khẳng định là có người sau lưng châm ngòi, thậm chí là một tay đạo diễn. Ba tiếng súng vang. Đám công nhân náo động âm thanh ngày càng cao, gần như là áp chế tiếng còi ô tô. Còn người lái xe thì thấy đám công nhân cảm xúc đang ghi động thì đều có chút sợ hãi. Không dám lưu lại trên xe. Tắt hết đèn xe. Từ trên xe nhảy xuống. Chạy tới đám người bên ngoài. Bành viễn trinh trồm xuống thân xe, chui vào trong ấm vang còi xe. Trong cơn gió lạnh như băng, mặc dù giọng nói của hắn rất lớn nhưng vẫn bị đám người kia lấn áp. Bành viễn trinh thở vào một cái, biết mình làm gì cũng không có hiệu quả. Nhưng việc cấp bách, hắn nhất định phải nghĩ cách đem đám người này sơ tán đi, mau chóng khôi phục làn đường quốc lộ. Nếu để thời gian quá lâu, không chỉ có chấn đồng ở quận, thành phố mà ở tỉnh cũng vậy. Đám người trừ lượng bên ngoài cũng nóng như lửa đốt, âm thầm mắng chửi đám công nhân. Bành Viễn trinh lại dùng hết khí lực toàn thân hết vào cách loa phóng đại. Các công nhân, nếu các người có yêu cầu gì thì có thể đề xuất với thị trấn. Mọi người cử một vài đại diện đến đàm phán với thị trấn Tôi cam đoan quyền lợi của các người nhất định sẽ được bảo đảm Nhưng mọi người, chúng ta không thể ngăn cản giao thông quốc lộ Đây là trái pháp luật Chúng tôi mặc kệ, chúng tôi muốn hỏi thị trấn Dựa vào cái gì mà đóng cửa nhà máy Nhà máy đóng cửa, chúng tôi tìm ai để lấy tiền lương Dựa vào cái gì mà nuôi sống gia đình Muốn chúng tôi nuốt không khí ạ Nếu không cho chúng tôi một câu trả lời Chúng tôi kiên quyết không đi Chúng tôi muốn có cơm ăn Chúng tôi muốn sinh tồn Đám người lại phấn nộ Trong trường hợp này chỉ cần có một số người đi đầu thì sẽ có vô số người theo sau Bành Viễn Trinh trong lòng tức giận thầm nghĩ Như thế nào lại biến thành thì chấn đóng cửa xí nghiệp Thực là bị đặt mà Nhớ tới có người đứng ở đằng sau suối rục kích động công nhân gây dối, bành viễn Trinh trong lòng lại nóng như lửa đốt Nhưng phấn nộ thì phấn nộ, nên giải thích vẫn phải giải thích Các công nhân thì chấn làm sao mà đóng cửa nhà máy của mọi người được Cho dù là có phá sản đóng cửa thì cũng do nhà máy đó kinh doanh không tốt Xin mọi người cứ yên tâm Tôi ở đây đại diện cho đảng ủy thị trấn Vân Thủy Nhất định sẽ xử lý thích đáng chuyện này Cam đoan lợi ích của mọi người không bị tổn thất Xin mọi người cứ về trước Cử một vài đại diện đến thị trấn để đàm phán Tôi cam đoan điều kiện và yêu cầu của mọi người hợp pháp Thì thị trấn sẽ nghiên cứu giải quyết cho mọi người Đám người vẫn cứ hồn ảo không ngừng Bành viễn trinh lời nói có người nghe được Người không nghe được cũng có người chuẩn bị Cơ nước méo cò liền vào lúc này cách không xa đám người Đột nhiên truyền đến 3 tiếng súng P A N G P A N G P -N -G. Viễn Trinh kinh hãi ngẩng đầu nhìn, mà đám người cũng bị chấn động. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, 78 cảnh sát nhân dân chính thức và cảnh sát nhân dân hợp đồng bị một đám công nhân vây quanh. Có người nhân cơ hội tiến lên đánh cảnh sát. Một người cảnh sát nhân dân trong đó hoảng loạn, dùng súng bắn chỉ thiên lên trời. Tuy rằng người đông thế mạnh nhưng người làm công cũng là người làm công Nghe được tiếng súng liền lập tức im ngay Một vài cảnh sát nhân dân mang súng lớn tiếng hô Tất cả lui về phía sau, lui về phía sau Các người muốn làm loạn ả Bành viễn trinh sắc mặt trở nên tái nhợt mà trong lòng cũng chìm xuống Động súng, vốn sự kiện đình công ngay trên đường quốc lộ đã khá nghiêm trọng Nay vì vậy mà càng trở nên nghiêm trọng hơn Hắn vội vã từ trên xe nhảy xuống, vừa chạy vừa hô. Ai nổ súng là ai? Dừng tay cho tôi. Đám người trừ lượng cũng khẩn trương theo sau. Ngô Minh quánh sắc mặt đỏ lên chạy đến thần sắc khá khẩn trương. Trước giờ luôn làm việc tại cơ quan. Chưa bao giờ tiếp xúc với việc có nhiều người tụ tập như vậy nên có chút lúng cuốn tay chân. Hơn nữa, những người cảnh sát nhân dân kia lại không nghe tự tiện nổ súng. Ai nổ súng Bành Viễn Trinh đẩy Ngô Minh quánh ra Động tác có chút thô bảo Đồn trưởng đồn công an thì trấn Vân Thủy Anh nghỉ lập tức chạy tới Thở sốc nói Chủ tịch thị trấn Bành là Tiểu Lưu nổ súng Nhưng vừa rồi cũng không còn cách nào Bọn họ bao vây muốn đánh cảnh sát Chúc tôi không thể không Gọi câu ta lại đây Anh nghỉ lời còn chưa nói xong Thì đã bị Bành Viễn Trinh cắt ngang Tiểu Lưu lại đây Anh Nghị quay đầu phất tay. Cảnh sát nhân dân Tiểu Lưu là bộ đội xuất ngũ tiến vào hệ thống công an chưa đến 2 năm. Y cầm khẩu súng lục trong tay có chút thất kinh bước đến cuối đầu không nói gì. Nổ súng là do Y bối rối theo bản năng mà làm. Lúc ấy đám người kia quá hung dư khiến Y cảm thấy sợ hãi, không kìm nổi bóp cò súng. Cũng may chỉ là bắn chỉ thiên chứ không làm tổn thương bất cứ kẻ nào. Nếu không Bành Viễn Trinh căn bản không dám tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào Ai cho cậu quyền nổ súng chứ Ai cho Bành Viễn Trinh nhìn người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi trầm giọng nói Tiểu lưu run giọng Bọn họ tập kích cảnh sát tôi chỉ là tự vệ Súng ốm là vũ khí cho cậu tự vệ sao Chưa học qua điều lệ quản lý súng ốm à Có ai đồng một ngón tay vào cậu chưa Cậu tự vệ cái gì chứ Bành viễn trinh hét lên một tiếng quay đầu nhìn anh nhỉ Anh nhỉ ai cho các anh mang súng đến đây Các anh lập tức trở về chờ xử lý Người của đồn công an toàn bộ rút lui Những người của đồn công an xám xịt rời khỏi Nhưng hiện trường nhờ ba tiếng súng vừa rồi mà trở nên yên tĩnh rất nhiều Nhưng mặc dù vậy, đa số người vẫn ở ly ngoài đường, không chịu giải tán Hồ Tiến học lào đào chạy đến Trừ lượng vừa thấy Hồ Tiến Học thì không khỏi giận dữ nói Hồ Tiến Học, rốt cuộc là anh làm cây dược gì vậy? Anh xem xem, những công nhân nhà máy của anh đi đầu gây rối Lúc này náo loạn, lãnh đạo quận và thành phố sẽ lập tức đến đây Tôi xem anh giải quyết như thế nào Hồ Tiến Học thở hồn hền liên tục cười nói Chủ tịch bành, phó bí thư trừ, tôi lập tức bảo những người này đi về đã mang phiền toái đến cho lãnh đạo Hồ Tiến Học, anh lại đây Bành Viễn Trinh lạnh lùng đứng xa đám người vẫy tay gọi Hồ Tiến Học Hồ Tiến Học tiếp tận lại gần Bành Viễn Trinh nhỏ giọng ghé sát tay nói vài câu Hồ Tiến Học gật đầu xác nhận sau đó tiếp nhận cái loa trong tay Lý Tân Hoa đứng ở phía sau hô to Tôi là Hồ Tiến Học ai nói cho mọi người biết là nhà máy đóng cửa phá sản Đây đều là giả dối Người của nhà máy Hội Phong thì lập tức trở về nhà máy để nhận tiền lương Tôi đếm 1 đến 3, ai không đi thì không được nhận tiền Con mẹ nó, nếu ai không trở lại, lập tức khai trừ luôn 1, 2, chưa đến tiếng thứ 3 Người của tập đoàn Hội Phong mấy trăm công nhân liền chạy thục mạng, hướng thì trấn chạy đến Mấy trăm người chạy khiến bụi đất trên quốc lộ bay đầy trời Mắt thấy công nhân nhà máy hội phong rời khỏi, bành viễn trinh thở vào một cái. Loại tụ tập dân chúng gây rối này, chỉ cần người dẫn đầu rời khỏi thì lòng người rất nhanh tan đi. Hồ Tiến Học muốn nói vài câu gì, bành viễn trinh có chút căng tức mà phất tay trầm giọng nói. Anh cái gì cũng đừng nói nữa. Khẩn trương trở về thì chấn chấn an người của anh. Hồ Tiến Học, tôi không nói dẫn với anh. Nếu anh lại gây sai lầm. Nếu người của nhà máy các anh lại đi đầu gây rối tôi bằng mất cứ giá nào cũng không buông tha cho các anh. Bành Viễn Trinh giọng nói lạnh như băng. Hồ Tiến Học không dám nói gì khẩn trương theo người của mình rời khỏi. Bành Viễn Trinh hướng trừ lượng và quý kiến quốc nhìn một ánh mắt. Hai người khẩn trương mang theo cách loa đi ra phía trước, làm công tác tư tưởng với những người công nhân. Tuy rằng đã đi một bộ phận, nhưng những người còn ở lại vẫn bán tim bán nghi, lo lắng nhà máy không phát tiền lương. Thậm chí là đóng cửa. Rồi lại sợ hãi nhà máy và thị trấn sẽ tiến hành tính sổ với bọn họ. Bành viễn Trinh nhìn thấy lúc này trời đã tối, liền quay đầu nói với Thi Bình và Lý Tân Hoa. Chỉ Thi Tân Hoa, mọi người khẩn trương tổ chức người chuẩn bị cơm hộp chia cho các lái xe. Thuận tiện xin lỗi người ta một chút. Tiền này bảo các doanh nghiệp chi trả Thi Bình Khẩn Trương đồng ý Cùng với Lý Tân Hoa trở về Chuẩn bị cơm hộp Thị trấn có mấy cửa hàng thức ăn nhanh Chuyên cung cấp suốt cơm cho các xí nghiệp Thị trấn lâm thời điều 2 300 trăm suốt cơm cũng không thành vấn đề Lý Tuyết Yến Đã thuyết phục được công ty xây dựng Đô thị tiếp nhận công trình Liền gọi điện thoại nói với Bành Viễn Trinh Một tiếng Nhưng gọi mãi vẫn không có người tiếp Cô trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm không tốt, liền do dự một chút rồi gọi điện thoại cho phòng đảng chính. Tiếp điện thoại phòng đảng chính là Mạnh Khả. Đa số cán bộ thị trấn đều chạy đến quốc lộ để xem chuyện gì xảy ra. Chỉ còn để lại một mình Mạnh Khả ở văn phòng trực điện thoại. Ai vậy? Tôi là Lý Tuyết Yến. A Phó Bí Thư Lý, là tôi Mạnh Khả. Mạnh Khả, chủ tịch thị trấn Bành không có ở đó sao? Các lãnh đạo khác có ở nhà hay không? Lý Tuyết Yến thảm nhiên hỏi Phó Bí Thư Lý, Chủ tịch Thị Trấn Bành và các lãnh đạo Thị Trấn đều đến quốc lộ để xử lý vấn đề Ở đó có hơn ngàn tông nhân đang bãi công Lãnh đạo quận và thành phố cũng đang trên đường tới Những gì mạnh khả nói khiến Lý Tuyết Yến giật mình kinh hãi cao dòng hỏi Sao lại như thế? Hẳn là do công nhân nhà máy dệt thị trấn lo lắng nhà máy phá sản, không lấy được tiền lương. Cũng không biết là ai dẫn đầu liền chạy đến quốc lộ tụ tập ngày càng nhiều, cuối cùng không khống chế được. Mạnh Khả đơn giản nói. Lý Tuyết Yến lập tức cút điện thoại, vội vàng mặc áo khoác, lái xe thẳng đến thị trấn Vân Thủy. Tạ Tiểu Dung ở đằng sau thở dài một tiếng. Yến tử không phải em muốn trở lại thành phố sao? Sao còn quan tâm đến chuyện của bọn họ làm gì Nhất định điều tra đến cùng Lạc thiên miên từ trong thư phòng đi ra Nhìn lướt qua thả nhiên nói Cho dù là quay về thành phố Nhưng trước khi đi công tác của thị trấn Cũng không thể bỏ qua Tạ tiểu dung nhẹ nhàng thở dài Nhìn cha chồng nghiêm khắc của mình Rồi đi lên lầu Cô kết hôn 5-6 năm nay Nhưng vẫn chưa có con gần đây mới cấn thai Nên xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai Lý Tuyết Yến trở lại thì trấn thẳng đến quốc lộ Khi cô đến thì Thi Bình và Lý Tân Hoa cùng với cán bộ thị trấn mang theo suốt cơm phát cho các lái xe Đồng thời xin lỗi Giải thích với mọi người Đối với việc thị trấn đưa cơm các lái xe cảm thấy rất hoan nghênh Sự oán giận nhiều ít cũng bởi vậy mà tiêu tan vài phần Bên kia Bành Viễn Trinh cùng với các lãnh đạo thị trấn đang làm công tác tư tưởng lần cuối với các công nhân Mặt trời đang đỏ rực xuống dần ở phía tây, gió bắc thổi phù phù, nhưng trong lòng mọi người ai cũng nóng như lửa đốt. Chủ tịch tỷ trấn bành thế nào rồi? Lý Tuyết Yến chạy đến hỏi. Bành viễn trinh quay đầu nhìn thấy Lý Tuyết Yến, sắc mặt âm trầm thoáng dịu đi một chút, nhẹ nhàng nói. Tuyết Yến, sao cô lại đến đây? Ừ, trên cơ bản giải quyết xong rồi, phỏng chừng lát nữa giao thông sẽ được khôi phục. Những người công nhân còn lại đều thuộc những nhà máy xệt nhỏ Bọn họ kỳ thật cũng đang nôn nóng chờ đợi ông chủ của mình đến Bọn họ không chịu rời đi chính là muốn trước mặt ông chủ và thị trấn có được một câu trả lời rõ ràng Lý Tuyết Yến bước đến phía trước đột nhiên phát hiện một vài người quen Cô công tác tại thị trấn Vân Thủy đã nhiều năm thường xuyên xuống dưới xí nghiệp nông thôn Nên cũng quen một vài đốc công Cô vỗ tay trừ lượng rồi cầm lấy cái loa trong tay trừ lượng, la lớn. Cậu tể tử, tiểu tử cậu lại dẫn người chạy đến nơi này gây rối phải không? Muốn mang đến phiền toái cho thị trấn à? Lý tuyết yến trong miệng nói cậu tể tử chính là cậu tai. Cũng không biết tại sao cha mẹ của gã lại đặt tên cho gã như vậy. Nhưng khi ở bên ngoài, nó lại bị đổi thành cậu tể tử. Cẩu Tai là tổ trưởng phân xưởng dệt nhà máy Tam Lập Mao, cũng được xem như một đốc công. Bởi vì gã sinh trưởng tại thị trấn, lại cùng với ông chủ Tam Lập có quan hệ thân thích bà con xa, cho nên ở trong số công nhân cũng được xem là nhân vật số 1. Cẩu Tai đứng trong đám người, thấy Lý Tuyết Yến gọi tên mình thì có chút xấu hổ bước ra nói: "Phó bí thư Lý, tôi đây không dám gây rối." Chính là mọi người đến đây thì tôi liền đi theo tiếp cận náo nhiệt thôi. Xem náo nhiệt gì? Có phải do cậu đi đầu hay không? Lý Tuyết Lến nổi giận nói. Tôi xem cậu về nhà ăn nói như thế nào với cha cậu đây? Thế nào cũng khiến cha cậu tức chết đấy. Cậu lại đây. Lý Tuyết Lến phất tay. Lý Tuyết Yến lúc này biểu hiện khả năng mạnh mẽ, cứng sắn quyết định thật nhanh. Ngô Minh quánh và Thi Bình... Khuôn Nhã Lam cùng một vài lãnh đạo khác thì ngẩn ra. Mà Bảnh Viễn Trinh thì trong lòng thầm than, nhớ đến việc Lý Tuyết Yến muốn điều đi thì trong lòng cảm thấy mất mát. Cậu tai do dự một chút kinh sợ đi tới, cười nói. Phó Bí Thư Lý, lãnh đạo đừng nóng, tôi sẽ mang các công nhân trở về nhà máy. Tôi hỏi các anh, các anh sao lại tập trung ngay trên quốc lộ chứ? Có phải hay không có người suối rục sau lưng? Lý Tuyết Yến hạ giọng nói, lời của cô đã chạm đúng điểm mấu chốt. Hiện tại ngay trước mặt chủ tịch thị trấn Bành, các lãnh đạo khác, cậu hãy thành thật cho tôi biết là ai châm ngòi cho các cậu đến đây. Các người từ nơi nào nghe được tin đồn, nói thì trấn sẽ đóng cửa các xí nghiệp dệt Lý Tuyết Yến trầm giọng nói, cậu tai biến sắc, cúi đầu xuống. Bành Viễn Trinh nhìn Lý Tuyết Yến, Gia hiểu cô hiện tại đừng chạm đến vấn đề mẫn cảm này Khi giao thông được khôi phục như bình thường thì điều tra cũng không muộn Hiện tại không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm Lý Tuyết Yến gật đầu, lạnh lùng nói Cậu tệ tử, cậu cứ về trước, sau này tôi sẽ tìm cậu Cậu tai sợ hết hồn liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến Chủ tịch Thị Trấn Bành, Phó Bí Thư Lý, tôi về trước đây Cậu tai vừa muốn tiếp tục trốn trong đám người, Lý Tuyết Yến không kìm nổi cả sẵn nói. Bảo cậu về, cậu lại chạy đi đâu thế? Cậu tai bước chân sừng lại, xấu hổ xoay người, hướng thì chấn đi tới. Thấy đi đi, trong đám người lại có mấy chục người chạy theo. Hai chiếc xe mười mấy chỗ từ hướng thành phố chạy tới. Một số phóng viên tay cầm camera và bích vô vội vàng xuống xe, hướng cách đó không xa quay quay trụt trụt. Sau đó lại tiến đến đám lái xe đang tủng 5 tủng 3 ăn cơm Làm như muốn phỏng vấn Trừ lượng biến sắc Vội vàng phất tay nói Lý Tân Hoa khẩn trương dẫn người đến đó Hỏi bọn họ đang làm gì Sao lại tùy tiện quay phim phỏng vấn như thế Mà không có sự đồng ý của thị trấn Chuyện không tốt này xảy ra Một khi phát sinh ra ngoài Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trấn Nhưng một sự kiện lớn như vậy Muốn không lọt ra ngoài, khẳng định là rất khó Lý Tân Hoa chạy đến can thiệp với các phóng viên, dường như còn ẩm ý lên Điện minh chạy đến thở rốc Lãnh đạo, bọn họ nói rằng là phóng viên của đại truyền hình thành phố đến đây để phỏng vấn Phó chủ nhiệm Lý đã nói nhưng bọn họ lại không nghe, còn bảo rằng lãnh đạo thành phố bảo họ tới Chó má, lấy lãnh đạo thành phố ra hù gió ạt Trừ lượng cả giận Vừa muốn nói gì thì đã thấy Bành Viễn Trinh bình tĩnh hướng đến đám phóng viên trước mặt thì liền ngậm miệng không nói gì Bành Viễn Trinh đi qua Hắn liếc mắt thì nhận ra phóng viên đầu lính chính là phó chủ nhiệm ban tin tức đài truyền hình thành phố Tông Ngọc Tuyển Lý Tân Hoa ở một bên kiên nhẫn giải thích Nhưng Tông Ngọc Tuyển căn bản không để ý tới cô Vẫn chỉ huy cấp dưới của mình tiếp tục phỏng vấn và quay phim Phó chủ nhiệm Tông Bành Viễn Trinh mỉm cười chào hỏi Tông Ngọc Tuyền ngẩn đầu thấy Bành Viễn Trinh thì liền kinh ngạc Trưởng phòng bành sao lại lại cậu À đúng rồi tôi nhớ ra rồi Cậu hiện tại đang làm chủ tịch thị trấn Vân Thủy Tống Ngọc Tuyền mắt tay Bành Viễn Trinh Hôm nay xảy ra chuyện gì ạ Bành Viễn Trinh cười khổ một tiếng Đúng vậy có chuyện xảy ra Khi thị trấn nhận được tin tức thì quốc lộ đã bị ngăn chặn, cuộc diện khống chế không được. Tuy nhiên, trải qua một giờ cố gắng, đại bộ phận công nhân đều được sơ tắn, còn lại rất nhanh sẽ rời khỏi thôi. Quốc lộ lập tức khôi phục thông xe. Phó chủ nhiệm Tông, chúng tôi không thể ngăn cản việc đơn vị phòng vẫn đưa tin, nhưng xin hạ thủ lưu tình. Bành Viễn Trinh đầy thâm ý nói. Bành Viễn Trinh lúc còn ở ban tin tức thường xuyên giao tiếp với Tông Ngọc Tuyển. Mà Tông Ngọc Tuyền cũng ít nhiều hiểu biết năng lượng của Bành Viễn Trinh. Nếu đã gặp mặt Bành Viễn Trinh thì cũng phải nể mặt Bành Viễn Trinh vài phần. Y ra vẻ do dự một chút rồi cười nói. Chủ tịch tỷ trấn Bành thì không thể không nể mặt. Nhưng chủ tịch tỷ Chấn Bành chúng tôi cũng là vân lệnh mà làm việc. Nếu không có hình ảnh trở về thì làm sao mà báo cáo kết quả chứ? Cậu xem như vậy được hay không, chúc tôi chụp vài kiểu hình mọi người đang giải quyết vấn đề thay đổi góc độ đăng báo. Bành viễn trinh ôm tay nói. Phó chủ nhiệm Tông, nhận được chiếu cố như vậy thì tôi biết ơn vô cùng. Sau khi xử lý xong chuyện này, tôi mời anh ăn cơm. Tông Ngọc Tuyền cười ha ha. Chủ tịch tỷ trấn bành quá khách sáo rồi. Điều là người một nhà mà. Lúc trước chủ tịch thì Trấn Bành còn ở ban tin tức cũng đã chiếu cố chú tôi không ít, cám ơn. Bành Viễn Trinh lại bắt tay Tông Ngọc Tuyển. Lúc này, còi cảnh sát ở phía sau chuyển đến. Bành Viễn Trinh lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe cảnh sát từ thành phố đến. Mà theo sau hai xe cảnh sát là ba bốn chiếc xe đi màu đen. Hắn trong lòng chấn động biết là lãnh đạo thành phố đã đến. Phát sinh chuyện công nhân bãi công như thế này. Không cần nói đến lãnh đạo quận, mà ngay cả lãnh đạo thành phố cũng không dám chậm chế. Bí thư quận ủy Tần Phượng sau khi nhận được báo cáo thì lập tức hướng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo lại. Bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm và Chủ tịch thành phố Chu Quang lực cực kỳ tức giận. Lập tức ra chỉ thị khu Tân An phải xử lý thích đáng, khôi phục giao thông, đồng thời yêu cầu ủy viên thường vụ thành ủy. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tiêu Quân thành lập tổ công tác. Lập tức đến hiện trường thị trấn Vân Thủy để tiến hành sơ tán công nhân. Tiêu Quân và Tần Phượng hai chiếc xe dừng lại. Hai người một chức một sau bước xuống xe thấy hiện trường là một mảnh hốn đồn nhưng không có hốn loạn. Rất nhiều lái xe đang leo lên xe chuẩn bị rời khỏi thì lúc này mới âm thầm thở vào nhẹ nhóm một hơi. Đội Cảnh sát Nhân dân và Cảnh sát có vũ trang rất nhanh xuống xe. Nhưng trên thực tế bọn họ đã đến chầm nên không có đất dùng võ. Bành Viễn Trinh cùng với các lãnh đạo thì chấn lập tức tiếp đón. Tần Phượng nhìn thấy Bành Viễn Trinh thì trầm giọng nói. Bành Viễn Trinh các người rốt cuộc là đang làm gì vậy? Sự tình xử lý như thế nào? Tần Phượng có chút cam tức. Cô thật không ngờ lại xuất hiện sự việc như vậy. Điều đó sẽ khiến cô chật vật và bị đồng hơn. Bành viễn trinh thở phào một cái ung dung nói Phó chủ tịch thành phố tiêu Bí thư tần Sự việc đột phát bất ngờ thì trấn chúng tôi sau khi nhận được tin tức thì lập tức tổ chức lực lượng tiến hành duy trì trật tự Mau chóng sơ tán giao thông Trải qua một giờ khẩn trương tuyệt đại đa số công nhân đã trở về Giao thông cũng đang được khôi phục thì trấn chúng tôi cũng đã cung cấp suốt cơm và nước uống cho các lái xe Đồng thời nói lời xin lỗi Trước mắt công tác sơ tán cơ bản đã chấm dứt, các lãnh đạo xem đám công nhân cuối cùng cũng đã rời đi Bành viễn trinh trầm rãi báo cáo, tần phượng nhếu mày không nói còn tiêu quân thì nhìn bốn phía lớn tiếng nói Đồng chí tiểu bành thì trấn các người phản ứng rất nhanh đồng thời cũng không giấu riêng hướng thành phố báo cáo đúng lúc Đây là điều rất đáng khẳng định Nhưng các người nhất định phải làm tốt công tác trấn an tiếp theo, nhất định phải điều tra cho rõ nguyên nhân phát sinh sự kiện Bí thư Thành ủy Đông Phương và Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Chu rất chú ý đến sự kiện này Thành ủy cho rằng nó mang tính chất ác liệt, tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của thành phố, nhất định phải điều tra đến cùng Đồng thời các người cũng nên nghĩ lại một chút công tác chính quyền đảng ủy địa phương đã làm đến nơi đến chốn chưa Ai chịu trách nhiệm? Tiêu quân nói rất xúc tích, Bành Viễn Trinh biết đó là tiêu quân nể mặt lưu tình đối với mình. Xảy ra chuyện như vậy, lãnh đạo thì trấn chắc chắn phải chịu trách nhiệm nhất định. Xin lãnh đạo thành phố yên tâm. Chúng tôi đã làm công tác trấn an. Sẽ lập tức bắt đầu điều tra. Nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Đồng thời cũng sẽ tiến hành kiểm tra và kiểm điểm đối với công tác của bản thân. Bành Viễn Trinh cắn răng gật đầu xác nhận chuyện đã xảy ra, tránh cũng không được, nhất định phải đối mặt sự thật Tân Phượng lại nói Khẩn trương điều tra rõ ràng, nhanh chóng báo cáo lên quận và thành phố Còn nữa, vừa rồi Cục trưởng Lý Minh nhiên báo cáo với tôi, lúc nãy có cảnh sát nổ súng Có ai bị thương không? Mấy người Lý Tuyết yến ở phía sau Bành Viễn Trinh trong lòng giật thót Hành vi nổ súng của cảnh sát vừa rồi tuyệt đối không thể giấu riêng Cho nên lúc đó Bành Viễn Trinh đã bảo người của đồn công an báo cáo lên phân của công an quận Giọng Tần Phượng vừa nghiêm nghị vừa phẫn nộ Chủ tịch thành phố Tiêu Bí Thư Tần Trong quá trình duy trì trật tự Do bối rối Có cảnh sát đã nổ 3 phát súng chỉ thiên Cung may là không có ai bị thương Dù Tần Phượng không chủ động nhắc tới, Bành Viễn Trinh cũng sẽ báo cáo Chuyện này không thể giấu riêng Nếu giấu riêng che đẩy Một khi cấp trên điều tra ra Không có vấn đề cũng thành có vấn đề Vấn đề nhỏ cũng thành vấn đề lớn Bành Viễn Trinh cho gọi cha anh nhị của đồn công an tới Giáp mặt báo cáo với Tần Phượng và Tiêu Quân Thấy chuyện đã được giải quyết Tiêu Quân dẫn tổ công tác quay về thành phố Báo cáo với bí thư thành ủy Đông Phương nhằm và chủ tịch thành phố Chu Quang Lực. Nhưng Tần Phượng ở lại. Cô quấn chặt áo hoác của mình. Chồng rãi đi dọc theo con đường đất đông cứng vì dép. Đi về phía tòa nhà ủy ban nhân dân thị trấn. Các lãnh đạo tùy tùng của quận và một số cán bộ thị trấn theo sát phía sau. Bành viễn trinh im lặng cùng đi với Tần Phượng. Hắn ngước nhìn lên. Thấy Phùng Thiến Như Duyên dáng đứng bên đường. Ánh mắt băn khoan lo lắng đang nhìn mình. liền cười khổ một tiếng. Phất tay về phía cô. Rồi xoay người lại vấy vấy tay gọi Lý Tân Hoa. Phùng Thiến Như đã đứng ở đây khá lâu. Cô đang ở trong trường, nghe nói thì trấn có chuyện lớn, lo lắng cho Bành Viễn Trinh, vội chạy đến đây. Rốt cuộc nhìn thấy cảnh tượng này. Đành phải trơ mắt nhìn Bành Viễn Trinh bị chỉ trích nặng nề. Bộ ráng thiểu não. Cô rất đau lòng. Đến lúc này cô mới hiểu Vì sao trước đây mỗi lần bành viễn trinh gọi điện thoại cho cô Đều là sau 8 giờ tối Rõ ràng là vì ban ngày hắn không có thời gian dối để lo đến việc cá nhân Cô cũng nhớ tới lời cảm thán của ông nội Thiến Như à Đừng xem nhẹ công việc của một chủ tịch thị trấn Đến chuyện cơm ăn Áo mặt Giấc ngủ của người ta cũng phải lo Khâu nào sơ suất cũng sẽ xảy ra vấn đề. Phải làm tốt công việc của một chủ tịch một thị trấn tốt. Mới có thể làm tốt công việc của một chủ tịch huyện và từ đó mới có thể làm tốt công việc của một chủ tịch thành phố. Lý Tân Hoa chạy tới, hạ giọng nói. Lãnh đạo, Tân Hoa tối nay chắc chắn phải tăng ca cô giúp tôi phái một chiếc xe đưa Thiến Như về thành phố. Nói xong, Bành Viễn Trinh lại đuổi theo Tần Phượng. Áo khoác của Phùng Thiến Như rất thời trang ở thành phố Tân An khó gặp. Đầu tiên, trong lúc tình cờ, ánh mắt của Tần Phượng bị kiểu dáng chiếc áo của Phùng Thiến Như hấp dẫn. chợt lại vì dung nhan vô cùng xinh đẹp và khí chất hết sức cao quý của cô làm kinh ngạc. Cô nhớ mày thầm nghĩ cô gái này không phải người ở thị trấn. Khói mắt cô phát hiện bành viễn trinh cùng cô gái kia mắt đưa mày lại. Trong lòng vừa động. Lại thầm đánh giá kỹ càng phùng thiến như Thầm kinh ngạc Chẳng lẽ là bạn gái của hắn Cũng không hiểu tại sao Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy không thoải mái Vốn tâm trạng đã bình tĩnh và thư thái trở lại chợt trở nên bực bội Cô tức sần quay lại liếc nhìn bành viễn trinh một cái Thản nhiên nói Bành viễn trinh cậu đi nhanh lên đi Quay lại ủy ban tôi cho mấy người mở một cuộc họp ngắn Cậu lề mề cài gì Trước sự tức giận của Tần Phượng, Bành Viễn Trinh không nói gì, chỉ thầm nhố mày, dạo bước nhanh hơn. Phùng Thiến Như nhìn theo dáng điệu kiêu ngạo. Quyến rú mà không kém uy nghiêm của Tần Phượng đi ở phía trước. Theo sau là một đám cán bộ vây quanh. Không khỏi nhìn Lý Tân Hoa mỉm cười khẽ hỏi. Chủ nhiệm Lý, vị này là lãnh đạo nào vậy, thoạt nhìn phong thái không nhỏ. Cô Phùng, đó là bí thư quận ủy Tần của chúng tôi. Lý Tân Hoa nhẹ nhàng trả lời Bí thư quận ủy Cán bộ cấp huyện Phùng Thiến Như cười với vẻ kinh ngạc Lắc đầu không nói gì Chỉ có điều một tia coi thường trong mắt cô rơi vào mắt Lý Tân Hoa Ở thủ đô Cán bộ cấp tỉnh rất nhiều Cán bộ cấp huyện thì vô số Đối với một cô gái xuất thân từ một nhà vô cùng quyền quý như Phùng Thiến Như mà nói Cô thật sự không ngờ Một cán bộ cấp huyện lại có thể oai phong như vậy. Tiền hô hậu ủng như một nữ hoàng. Trong phòng họp, Tần Phượng ngồi một mình trên đài chủ tịch dưới dài là các cán bộ thị trấn Vân Thủy sắc mặt hơi ngưng trọng. Cô phất phất tay lãnh đạo nói. Chuyện ngày hôm nay cần khiến cho hai cấp bộ máy đảng chính thị trấn và quận phải đề cao cảnh giác. Vì sao phát sinh chuyện xuống đường gây ảnh hưởng tồi tệ như thế? Bản thân chúng ta cần phải kiểm điểm và suy xét lại Hiện giờ chỉ có thể nói là các đồng chí xử lý khá đúng lúc Biện pháp thực hiện khá thích đáng Tạm thời dẹp in việc này Nhưng nó có thể sẽ tái diễn hay không Tôi nghĩ bước tiếp theo mọi người cần phải nắm bắt công tác thật tốt Bí thư tần, sự kiện bộc phát ngày hôm nay Có liên quan đến tình trạng kinh doanh khó khăn của các xí nghiệp dệt gần đây Những người xuống đường hôm nay đều là công nhân xí nghiệp dệt. Họ nghe tin đồn, hơn nữa, 2 tháng gần đây không được nhận lương, khiến họ không kiềm chế được. Lúc trước, khi tôi đến báo cáo với bí thư Tần, cũng từng đề cập đến chuyện này. Quy mô của các xí nghiệp ở thị trấn chúng tôi không lớn, nhưng với 30 xí nghiệp, cũng có tổng cộng gần 1 vạn công nhân. Nếu các xí nghiệp này đóng cửa phá sản, Chắc chắn sẽ là những yếu tố gây bất ổn cho xã hội. Bành Viễn Trinh ngẩn đầu nhìn Tần Phượng, nói một cách nghiêm túc. Đương nhiên phải thừa nhận đây là yếu tố khách quan, là nguyên nhân của sự việc. Nhưng có yếu tố chủ quan hay không? Phương pháp quản lý các xí nghiệp của các đồng chí có đúng đắn không? Công tác của các đồng chí có làm đến nơi đến chốn hay không? Được rồi, tạm thời không đề cập tới căn nguyên của việc này. Trước hết tôi bố trí mấy việc. Thứ nhất, trấn an và giải quyết tốt hậu quả. Tôi không cần biết tắc vị làm cách nào, sử dụng biện pháp gì, mục đích chỉ có một. Loại chuyện như hôm nay tuyệt đối không thể tái diễn. Nếu để tái diễn lần thứ hai. Rất xin lỗi. Bộ máy đảng chính đương nhiệm sẽ bị cách trước ngay tại chỗ. Tuyệt đối không nhân nhượng. Thứ hai, điều tra thấu đáo. Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phải điều tra kỹ lưỡng vụ này Điều tra tới cùng Tôi sẽ chỉ thị văn phòng quận ủy, ủy ban kỷ luật giám sát quận và phòng công an quận phối hợp công tác với các đồng chí Thứ ba, xác định trách nhiệm Chuyện này có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, lãnh đạo thành phố rất tức giận Lãnh đạo thì trấn các vị phải kiểm điểm trước quận, phải nhận chịu trách nhiệm, phải thông báo rõ ràng với người dân Mà tôi cũng phải đại diện cho quận ủy và ủy ban nhân dân kiểm điểm trước thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tần Phượng vừa dứt lời, các thành viên bộ máy lãnh đạo đều im lặng cuối đầu xuống. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ chuyện như vậy chắc chắn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Theo lệ thường và theo quy tắc trong quan trường. Những chuyện thuộc loại bất khả kháng thế này. Thường do cán bộ cấp phó được phân công quản lý về lĩnh vực liên quan đứng ra. Nhưng sau khi hách kiến miên đi rồi, công tác của lãnh đạo thì trấn cũng không được phân công rõ ràng. Lĩnh vực quản lý sĩ nghiệp có vài lãnh đạo cùng làm. Nhưng có ai dám chủ động đứng ra nhận trách nhiệm? Tuy rằng việc chịu trách nhiệm này phần nhiều là mang tính hình thức, sẽ không có chuyện thật sự miễn chức điều tra. Nhưng dù sao, đó cũng là một dạng xử phạt, có ai muốn mình đổ lên đầu mình đâu. Cho dù chỉ là thông báo trong toàn quận cũng sẽ mất mặt ảnh hưởng đến kết quả khảo hạc cán bộ cuối năm. Bành Viễn Trinh đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, lòng thầm cười lạnh. Hắn đang định đứng lên, đã thấy Lý Tuyết Yến nhanh hơn, đứng dậy nói. Bí thư Tần, tôi là phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch thị trấn. Tôi phụ trách công tác thường vụ và công tác quản lý sĩ nghiệp. Phát sinh chuyện như vậy, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi sẽ lập tức nộp bản kiểm điểm lên quận ủy và ủy ban nhân dân quận, xin bị xử phạt. Lý Tuyết Yến mở miệng, đám người trừ lượng thầm thở phào nhẹ nhóm. Cổ lượng và Hoàng Hà hơi hổ thẹn, thầm nghĩ cô Lý Tuyết Yến này thật sự là trưởng nghĩa. Không được, tôi là chủ tịch thị trấn, chủ trì công tác của chính quyền thị trấn. Sự kiện xuống đường lần này tuy đột ngột và có tính bất khả kháng, nhưng tôi cũng có trách nhiệm. Về phần đồng chí Tuyết Yến gần đây đang nghỉ bệnh, không tham dự công tác của chính quyền thị trấn. Bí thư tần, tôi xin kiểm điểm trước quận ủy và ủy ban nhân dân quận, xin lãnh đạo xử phạt. Bành viễn trinh lập tức đứng dậy, mạnh mẽ phản đối. Lý Tuyết Yến nôn nóng quay lại buồn bực nói. Anh là lãnh đạo chủ chốt Cô Áp Thị Trấn. Chủ trì công tác toàn diện. Nếu ở đâu có phát sinh vấn đề anh cũng tới nhận trách nhiệm. Anh có thể gánh vác được hết sao? Tôi là lãnh đạo được phân công quản lý Tôi không thể làng tránh trách nhiệm của mình Lý tuyết yến thầm nghĩ Tôi là phụ nữ Con đường làm quan lại cũng không đi được bao xa Sợ gì xử phạt với không xử phạt Nhưng anh thì tiền đồ rộng lớn Trong lý lịch không thể có điểm đen Hai người không ngờ tranh nhau nhận trách nhiệm Mọi người thấy vậy đều ngẩn người ra Đương nhiên ngắm lại mọi người cũng hiểu được vì sao Lý Tuyết Yến lại đi dành với Bành Viễn Trinh Thi Bình thầm than Đúng là phụ nữ mà thật sự là sinh vật ngốc nhất trên đời này Xích Ánh mắt tần phượng lói lên Chăm chú nhìn hai người Đối với sự trượng nghĩa của Lý Tuyết Yến Cô thầm tán thường Nhưng Bành Viễn Trinh là nhân vật số 1 Có thể chủ động đứng ra nhận trách nhiệm như thế này Trong quan trường cũng là khá hiếm thấy. Bành Viễn Trinh làm như vậy, khiến cô nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nhưng cô không ngờ được trong chuyện này còn có ẩn tình. Tốt lắm, hai người cũng không phải tranh cãi. Như vậy đi, Bành Viễn Trinh đại diện cho chính quyền thị trấn làm kiểm điểm trước quận ủy. Còn quận xử lý như thế nào, đợi sau khi mở hội nghị thường vụ sẽ nói sau. Chợt tần phượng đứng dậy, khoát tay, ban họp. Tiến Tần Phượng và một số lãnh đạo quận xong, Lý Tuyết Yến hơi buồn mực nhìn Mành Viến Trinh khẽ nói. Hôm nay rốt cuộc anh bị cái gì vậy? Đứng ra nhận trách nhiệm vụ này. Nếu bị xử phạt, lý lịch của anh sẽ có điểm đen. Tương lai làm sao anh còn có thể tiến lên cao? Chuyện tôi nên chịu trách nhiệm, tôi không thể trốn tránh. Hơn nữa, tôi không thể để một nữ đồng chí như cô đứng ra gánh chịu trách nhiệm thay mọi người. Bành Viễn Trinh cười khổ một tiếng Tuyết Yến Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều quá Chúng ta xử lý thích đáng Không gây ra hậu quả lớn Cùng lắm là thông báo khiển trách đến toàn quận Kiểm điểm một chút là xong Không sao cả Lý Tuyết Yến lắc lắc đầu Thật ra ở quận không sao cả Lãnh đạo quận chắc chắn muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ Chuyện nhỏ coi như không có Nhưng tôi chỉ sợ thành phố sẽ không để yên Ở thành phố không để yên Bành viễn Trinh im lặng Thật ra hắn cũng đã nghĩ tới tình huống này Nhưng cho dù là như vậy Hắn cũng không để Lý Tuyết Yến đứng ra làm tấm mục cho mình Trước hết hắn là một người đàn ông Rồi mới là một cán bộ Đương nhiên hắn phải suy xét đến thành tích và ít lời chính trị của bản thân mình Khi cần thiết còn phải dở chút thủ đoạn Chúc quyền mưu Nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy mà làm mất đi sự chính trực và sự dám gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. À chuyện công ty xây dựng đô thị đã thu xếp được. Bọn họ đồng ý ngày mai tới Ủy ban Nhân dân thì trấn bàn chuyện tiếp nhận sự án. Anh chuẩn bị tinh thần trước nhé. Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng nói. Bành Viễn Trinh vui vẻ cười nói. Tuyết Yến cô hiểu rõ đối phương hay là cô ấy phụ trách nói chuyện với họ. Bành viễn trinh hỏi có phần thăm dò Giờ này đã là buổi tối trụ sở chính quyền thị trấn chỉ có một ngọn đèn duy nhất chiếu sáng Trong một đêm đầu mùa đông gió lạnh gào thét thế này Ngọn đèn càng mở tối và lạnh lẽo Hai người chầm chậm bước qua khoảng sân tranh tối tranh sáng Lên ghi túc xá Đi được nửa cầu thang Lý tuyết yến đột nhiên dừng bước buồn bã nói Anh mong tôi ở lại sao Đúng vậy Nhưng anh có biết lòng tôi đau khổ đến mức nào không? Lý tuyết yến đâm đâm nhìn khuôn mặt cương nghị gần trong gang tất của bành viễn trinh thở dài một tiếng sâu thẳm. Viễn trinh, nếu, chỉ chỉ là nếu thôi, nếu anh quen tôi trước, anh sẽ thích tôi chứ? Trên thang lầu mờ tối, hai người gần như mặt kề mặt, thân về thân. Hơi thở lý tuyết yến gấp gáp mà đầy chờ mong, ngay cả đã bị gió lạnh làm dịu đi. Bành Viễn Trinh cũng cảm nhận được hơi thở của cô nóng rực. Bầu ngực cao ngất của cô Phật phòng liên tục cho thấy giờ phút này nội tâm cô đang mãnh liệt sao động. "Trả lời tôi." Trong nháy mắt, Lý Tuyết Yến xoay người lại, khuôn ngực căng tròn áp sát vào cánh tay Bành Viễn Trinh. Đôi mắt cô chớp động, gần như không còn khống chế được sóng lòng đang dâng cao. "Tôi không biết." Bành Viễn Trinh thở dài, cuối cùng không nói dối. Hắn biết hiện giờ Lý Tuyết Yến cần một lời an ủi, nhưng hắn lại không đành lòng nói dối cô, khiến cô đắm chìm trong ảnh mộng không thể thoát ra. Anh là một kẻ trộm, anh trộm đi trái tim tôi. Anh là một tên đồ tể anh tàn nhẫn đến nỗi khiến tôi không còn đất sung thân. Lý Tuyết Yến thì thào, chầm chậm nhắm mắt lại, hai giọt lệ trong suốt tràn mi, rơi xuống. Bành viễn trinh cảm thấy hết sức kích động, đột nhiên hắn ôm chầm lấy lý tuyết yến, xiết chặt. Gió lạnh thổi tới, im lìm không tiếng, chỉ có thể nghe thấy nhịp đập của hai trái tim. Một lúc lâu sau, khi trên lầu vọng xuống tiếng người, bành viễn trinh mới kề tai cô dịu dàng nói. Tuyết yến, rất xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Quỷ phu gặp lửa nóng. Sắp xếp nhiệm vụ trực ban cho Cổ Lượng và Hoàng Hà xong, lúc này Bành Viễn Trinh mới yên tâm về nhà Bình thường ở Ủy ban Nhân dân thị trấn chỉ để một lãnh đạo ở lại trực ban Hôm nay là tình huống đặc thủ Bành Viễn Trinh lo lắng một lãnh đạo không thể xử lý tình huống khẩn cấp Cho nên tạm thời bố trí hai người Bắt đầu từ đêm nay về sau để đề phòng trường hợp không may đều thực hiện chế độ trực ban hai người Công tác ở thị trấn thật sự rất vất vả, không chỉ ban ngày phải xuống nông thôn, xử lý công tác hàng ngày, phải đối phó đủ chuyện phức tạp, buổi tối còn phải trực ban. Khối lượng công việc của cán bộ thị trấn gấp nhiều lần cán bộ cơ quan, nhưng thu nhập của cán bộ thị trấn chỉ hơn thu nhập của cán bộ cơ quan vài chục tệ trợ cấp. Bành viễn trinh lái xe trở về thành phố, hắn đậu xe dưới lầu. Thấy trên cửa sổ lầu ba sáng đèn Biết Phùng Thiến Như đang chờ hắn Hắn chạy lên lầu Vừa định mở cửa Phùng Thiến Như liền mở cửa ra Xem ra cô vẫn nghe ngóng động tính Của Bành Viễn Trinh 8 giờ rồi Anh Viễn Trinh sao về muộn vậy Phùng Thiến Như nắm tay kéo Bành Viễn Trinh vào Vừa giúp hắn cởi áo khoác Vừa oán trách nói Thật sự là rất vất vả Anh Viễn Trinh ta mà kể hết đi được không Về thủ đô đi, thái độ của Phùng Thiến Như u oán giống như một cô dâu đêm tân hôn, ngóng trông trồng vào, lại không kìm nổi tiếng thở than. Bành viễn trinh cười cười, ôm Phùng Thiến Như, hôn lên phần trán mượt mà của cô, nói. Thiến Như, hôm nay là tình huống đặc biệt, lãnh đạo quận ủy triệu tập anh đến họp, xong rồi còn phải bố trí công tác giải quyết hậu quả, cho nên về trễ hơn thường lệ. À em ăn cái gì chưa? Chưa em chờ anh mà Vốn em định xuống bếp nấu cơm nhưng cứ lo lắng bất an nên lại thôi Phùng Thiến Như thở dài Vừa rồi em gọi điện thoại về nhà nói chiều nay thì chấn xảy ra nhiều chuyện Bành viễn trinh ngẩn ra cười khổ nói Thiến Như nói với ở nhà làm gì? Chuyện như thế này ở cơ sở không hiếm Ở nhà nói thế nào? Mẹ và thính bảo em hỏi ý anh, nếu anh muốn về thủ đô ở nhà sẽ lập tức sắp xếp cho. Về phần 3, ba, ba nói anh chú ý một chút cẩn thận kẻo có người nhân chuyện này bé xé ra to. Phùng thiến như nói, mặc dù cô biết chắc chắn Bành Viễn Trinh sẽ không từ bỏ Tân An về thủ đô. Cô gọi điện thoại về nhà nói chuyện này thực tế là lo Bành Viễn Trinh gặp phải rắc rối. Phùng bá đào chìm nổi nhiều năm trong quan trường như vậy. Thoáng nghe đã hiểu rõ điểm mấu chốt, rằng Phùng Thiến Như có bất cứ đồng tính gì, lập tức gọi điện cho ông ta. Anh hiểu rồi, chắc không sao đâu. Phùng Thiến Như lườm hắn một cái, thầm nghĩ chính anh cũng không nắm chắc, lại gắn gượng chống chế. Tuy Phùng Thiến Như tâm tính ôn hòa, lại không có ý định đi theo con đường làm quan. Nhưng cô sinh trưởng trong nhà quyền quý thế giả. Đối với những chuyện thượng vàng hạ cám công khai cũng như không thể công khai Đều hiểu quá rõ ràng Thiến Như anh cũng chưa ăn đói bụng lắm rồi Chúng ta ra ngoài tìm món gì đó ăn khuya đi Anh cũng muốn đưa em đi dạo cảnh đêm thành phố Tân An Hay quá Phùng Thiến Như cười gật đầu Mình đi dạo đi anh Cảnh đêm thành phố Tân An phồn Vinh hơn so với Phùng Thiến Như tưởng tượng nhiều Xe cổ tấp ngập qua lại Ánh đèn rực rỡ Nhà cao tầng san sát Các địa điểm vui chơi chật nít người Thành phố nhỏ ở sang bắc này đã bước đầu hình thành nên một đô thị hiện đại Từ nhà bành Viễn Trinh đến quảng trường chợ đêm chừng hơn một cây số Nhưng trong khoảng cách 1.000m này Phùng Thiến Như đếm được tới 9 vũ trường lớn nhỏ Phùng Thiến Như cười nói Anh Viễn Trinh Thành phố Tân An không lớn Nhưng vũ trường không ít Xem ra, sinh hoạt về đêm của người Tân An không tệ. Bành Viễn Trinh cười cười. Thủ đô không phải càng nhiều sao. Thiến Như, phía trước có tiệm cơm Tây, mình đi ăn bò bít Tích đi, anh thấy tiệm này nấu khá ngon. Phùng Thiến Như gật đầu. Dạ, hai người vào tiệm cơm Tây mang tên Đế Hào, chọn bàn gần cửa sổ nhìn ra đường cái, gọi hai phần bíp. Tích và cơm. Hai ly cà phê và một chai rượu vang đỏ Vừa ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài Vừa hưởng thụ bữa ăn khuya lãng mạn Phùng Thiến Như ăn cái gì Tư thế cũng hết sức tao nhã Một thứ tao nhã từ trong máu thịt Bất kể là ăn ngoài tiệm hay ăn trong nhà Đều là thong thả Nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười mỉm Bành viễn trinh ngắm Phùng Thiến Như ăn Trong lòng tràn ngập sự dịu dàng không cần nói thành lời Phùng Thiến Như ngẩm lên Ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn Dịu dàng nói Anh Viễn Trinh anh nhìn cái gì vậy Mau ăn đi Thiến Như ngắm em ăn cũng là một loại hưởng thụ Bành Viễn Trinh cười Nhấp một ngụm cà phê Phùng Thiến Như vui sướng Đôi mắt càng long lanh Cô khẽ cười nói Cứ ngắm suốt chưa tới vài ngày Là anh chán ngay thôi Bành Viễn Trinh lắc đầu Không cả đời cũng không chán Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn Hơi lạnh léo của Phùng Tiến Như Hai người nhìn nhau Trao tình bằng ánh mắt Cói lòng rào rạc yêu thương Anh Viễn Trinh Lúc nãy em ở nhà mở ra đi ô Nghe được một tin khá thú vị Vậy hả Em về anh nghe đi Tin nói là Ở một quốc gia châu Phi nọ Có một phụ nữ da đen Giấu chồng ăn vụng một con gà Bị chồng đánh cho thừa sống thiếu chết Sau đó tòa án làng xử cô ta có tội Bắt cô ta bồi thường cho chồng một con gà Ô cũng thú vị đấy Nhưng thiến như à Em đừng lo Em cứ ăn vùng tùy ý Sau này nhà chúng ta có bao nhiêu gà Em cứ ăn thoải mái Tuyệt đối anh không kiện em Cũng không đánh em đâu Ha ha Anh mới ăn vùng ấy em không đến nỗi tệ như vậy, ngay cả gà cũng phải ăn vụng. Phùng Thiến Như cười mắng, biết Bành Viễn Trinh nói đùa. Đột nhiên Phùng Thiến Như thở dài, nói. Anh Viễn Trinh, có người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Sau khi mình kết hôn, liệu mình có cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn, vặt vãnh không? Bành Viễn Trinh biết rằng trong lòng cô có một chút mờ mịt và sợ hãi mơ hồ đối với hôn nhân. Điểm khúc mắc ấy trong lòng cô, hắn không thể trấn an, bèn nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ vai cô. Thiến Như, chung sống lâu dài. Nếu nói vợ chồng không một lần cãi vã, không giận dỗi, chỉ sợ là không có trên thế giới này. Vậy thì, em có muốn mình lập kỷ lục vi nét về vấn đề này không? Đến lúc đó, hai chúng ta sẽ nổi tiếng hơn cả Jomio và Jolie, vang danh sử sách vĩnh viễn lưu truyền. Không biết bao nhiêu năm sau, sẽ có người viết một vở kịch tình yêu Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như trà trà. Bành Viễn Trinh đùa giỡn, khiến một chút cảm giác đa sầu đa cảm của Phùng Thiến Như liền tan biến. Cô hứ một cái, quý xuống tiếp tục ăn. Nhưng cảm giác hạnh phúc càng thêm rào rạc. Cửa tiệm ăn chợt mở ra, một cặp nam nữ bước vào. Chàng trai thân hình cao lớn phong độ, cô gái mặc áo lông màu đen, mặt mũi thanh tú Cũng có vài phần quý phái. Chỉ có điều vẻ quý phái của cô pha lẫn nhiều tục khí và điệu bộ màu mè. Hoàn toàn ngược lại với Phùng Thiến Như. Bành viễn trinh theo phản xạ liếc nhìn hai người kia một cái chợt ngẩn ra. Chàng trai kia. Không ngờ là tình địch và đối thủ Cao Ý Tuyên. Mà lúc này. Cao Ý Tuyên đang chừng chừng nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ cộng với sự đố kị trong lòng. Đầu tiên, Cao Ý Tuyên bị vẻ đẹp tuyệt thế của Phùng Thiến Như hấp dẫn trong lòng y tràn ngập cảm giác kinh ngạc tột cùng. Ngay sau đó, y chợt nhận ra người đang cầm bàn tay nhỏ nhắn của siêu cấp Mỹ nữ này mà vuốt ve. Lại là bành viến trinh. Long đố kỳ không khó giải thích mà lửa dần bắt đầu từ một cảm xúc mơ hồ, khó hiểu. Cao Ý Tuyên theo đuổi Lý Tuyết Yến, luôn bị tự tuyệt. Khi y biết người Lý Tuyết Yến yêu là Bành Viễn Trinh, còn y không thể có cơ hội nào. Trong tình huống đường làm quan cũng không thuận lợi. Trong lúc buồn bát, cô gái bên cạnh đã thừa dịp mà nắm lấy trái tim y. Cô gái này là con một của Phó Bí Thư, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Vạn Đại Dung. Tên là Vận Hân Khánh, năm nay 22 tuổi, sinh viên ngành ngoại ngữ Đại học Giang Bắc. Cao ý tuyên tướng mạo không tầm thường. Ra thế lại hiền hách. Được vạn hân khánh coi là hoàng tử bạch mã. Được vạn ra xem như rể quý tương lai. Mà cao ý tuyên lai đang cần người an ủi và lấp đầy trái tim chống chảy của mình. Có thể nói hai người chính là quỷ phu gặp lửa nóng. Một thoáng liền bốc cháy. Cao ý tuyên thật sự không ngờ bành viễn trinh lại có người mới. Hay nói thẳng ra là đã phản bội lý tuyết yến. Lửa sận trong lòng cao ý tuyên bùng lên cùng với sự đố kỵ Không kìm nổi bước tới lớn tiếng nói Bành viễn Trinh mày ra đây Không ai có thể hiểu được cảm xúc phấn nộ khó thể ngăn chặn của cao ý tuyên Y gần như muốn nổ tung Người con gái mà y vất vả theo đuổi Bị bành viễn Trinh cướp đi Sau đó lại bị bành viễn Trinh vứt bỏ dưới chân Làm sao y chịu nổi Giọng Cao Ý Tuyên không nhỏ, các thực khách xung quanh đều quay nhìn sang bên này Phùng Thiến như cao mày, nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh lãnh đảm liếc nhìn Cao Ý Tuyên chậm rãi đứng dậy Hóa ra là chủ nhiệm Cao, anh tìm tôi có việc à? Cao Ý Tuyên tiến lên một bước, tức sần găng giọng Bành Viễn Trinh, mày có thể đối xử như vậy với Lý Tuyết Yến sao? Bành Viễn Trinh cười lạnh Tôi làm cái gì? Ai cần anh lo. Tôi cùng hôn thê đi ăn cơm. Có liên quan gì với đồng chí tuyết yến. Tránh ra. Bành viễn trinh nhú mày. Thuận tay đẩy cao ý tuyên. Cao ý tuyên lào đảo. Bành viễn trinh lại ngồi xuống. Sắc mặt cao ý tuyên đỏ bừng. Kích động đến nỗi khóe miệng run run. Nhưng y cũng không dám đánh bành viễn trinh. Bởi vì y biết bành viễn trinh có võ. Động thủ chỉ càng tự đưa mình vào thế khó. Phùng Thiến như hung dữ. Vạn Khân Khánh bên cạnh Cao Ý Tuyên không biết vì sao bạn trai của mình lại cùng người đàn ông xa lạ trẻ tuổi trước mặt ẩm ý lên. Nhưng cô trước sở luôn là một người kêu ngạo hay bao che khuyết điểm mặc kệ là có lý hay không có lý. Nói sau, ba của cô cũng là nhân vật số 2 của cục công an thành phố, rất có thực quyền. Ngày thường, những người vây xung quanh cô không thổi phồng thì cũng là xu nịnh nên đã sớm làm cho cô có tính cách ương ngạnh. Đương nhiên, ương ngạnh và mãnh liệt cũng có mặt khác của mình. Đối với cao ý tuyên cô chăm sóc rất dịu dàng. Nếu không phải đêm nay tình huống đặc biệt thì có lẽ chỉ khi kết hôn tính cách thật sự của cô mới bộc lộ. Vạn hân khánh tiến lên một bước, dương tay chỉ vào bành viễn trinh, há miệng trách cứ. Anh là ai? kiêu ngạo cái gì vậy? Bộ không biết cách nói chuyện sao. Nhìn những thực khách xung quanh mình, vạn hân khánh trởn mắt lớn tiếng. Nhìn cái gì vậy Ăn cơm của các người đi Cao ý tuyên có chút bất ngờ Nhưng y cũng thật không ngờ Vạn hân khánh lại giữ sẵn như vậy Tuy nhiên bạn gái của y là vì y mà Lên tiếng y trong lòng cho dù cảm thấy không thoải mái Nhưng cũng nhìn được Bành viễn Trinh nhú mày Tâm trạng vốn rất tốt Không khí ấm áp bởi vậy mà trở nên chẳng còn gì Hắn bình tĩnh Hướng Phùng Thiến Như nói Thiến Như em còn ăn nữa không Nếu không thì chúng ta đi Bành Viễn Trinh không muốn trong trường hợp như thế này lại phát sinh xung đột với một cô gái Rất không hay Phùng Thiến Như cũng cảm thấy mất hứng Gật đầu Đứng dậy mặc áo khoác rồi nắm cánh tay Bành Viễn Trinh Hai người chuẩn bị rời khỏi Thấy Bành Viễn Trinh không hề để ý tới mình Vạn Hân Khánh có chút sượng mặt Lại càng thêm không chịu từ bỏ ý đồ của mình Tiến thêm một bước cản trở đường đi của hai người. Cười lạnh nói. Mau xin lỗi bạn trai tôi mau. Nếu không, hôm nay các người không thể rời khỏi. Lúc này, giám đốc điều hành của nhà hàng chạy đến. Hiển nhiên, Vạn Hân Khánh là khách quen ở nơi đây. Giám đốc điều hành dĩ nhiên biết được thân phận của cô. Thấy cô đang xung đột với những thực khách khác thì liền khẩn trương khuyên giải. Vạn Tiểu Thư xin bớt giận, nể mặt nhà hàng một chút. Bữa cơm ngày hôm nay tôi xin miễn phi Anh tránh qua một bên Vạn hân khánh hùng hổ dương tay chỉ vào hai người bành viễn trinh Phùng thiến như trong lòng rất tức giận Cô vốn tính tình ôn hòa, không màng danh lợi Nhưng thấy cô gái này già mồm áp lẽ phải nên trong lòng cũng rất tức giận Bành viễn trinh không kìm nổi quay đầu lại nhìn cao ý tuyên thản nhiên nói Cao ý tuyên, anh thật khiến tôi cảm thấy khinh thường anh Tốt xấu gì cũng là một cán bộ cơ quan Như thế nào bụng đó mà vơ đại một ả đàn bà tranh chua Không có giáo dục vậy Cao ý tuyên sắc mặt đột nhiên đỏ lên Không chỉ bị bành viễn trinh châm biếm mà biểu hiện của vạn hân khánh cũng khiến ý xấu hổ vô cùng Nhưng tới nước này y cũng chỉ có thể để vạn hân khánh làm gì thì làm Khiến vạn hân khánh mắng những lời độc địa với bành viễn trinh cũng tốt Bành viễn trinh lời nói chuyện vào lỗ tai vạn hân khánh gần như khiến cô phát điên. Cô từ nhỏ đến lớn đều được người khác su nịnh. Không chỉ bởi vì cha cô có quyền lực và địa vị mà còn vì dung nhân của cô. Hôm nay bị một người đàn ông xa lạ làm nhục. Bị châm biếm là không có giáo dục. Là người đàn bà tranh chua có lẽ sẽ là điều sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời cô. Vạn hân khánh sắc mặt đỏ lên thẻn quá hóa giận nói. Anh mắng ai vậy? Xin lỗi mau Bành viễn trinh lạnh lung liếc mắt nhìn cô ta một cây rồi kéo phùng thiến như bỏ đi Nói xong, vạn hân khánh lấy từ trong túi sách ra một chiếc điện thoại di động Rồi vội vàng gọi vài cuộc điện thoại Sau đó lại đuổi theo bành viễn trinh, mắng một trận Bành viễn trinh cho dù không muốn tay đôi với một cô gái Nhưng đến lúc này cũng không khống chế được Ngoài ý liệu của hắn Phùng Thiến Như lúc này đột nhiên ráy khỏi tay của hắn. Một bước tiến lên. Dương tay tát thẳng vào mặt vạn hân khánh. Bốp một âm thanh trong trẻo vang lên ngoài đại sảnh quán cơm tây. Không chỉ cao ý tuyên là bất ngờ. Mà vạn hân khánh cũng ôm mặt sưởng sột. Còn bành viễn trinh thì há to miệng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Phùng Thiến Như còn có mặt hung dữ như vậy. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Phùng Thiến Như xuất thân là công chúa Phùng Gia, đâu thể chịu được sự lăng mạ như thế này. Thấy Vạn Hân Khánh gây sự đuổi theo cô không muốn tức giận cũng phải tức giận. Chồng tôi không đánh phụ nữ nhưng tôi thì có thể. Phùng Thiến Như chỉ thẳng vào mặt Vạn Hân Khánh. Thật sự là chưa thấy qua loại phụ nữ không biết mắc cỡ như cô. Nói xong, Phùng Thiến Như xoay người bước đi theo bành viễn trinh. Mà lúc này, Vạn Hân Khánh dường như mới tỉnh lại. Hô to lên, á đàn bà thối cô dám đánh tôi á đàn bà thối vừa mới thốt ra khỏi miệng vạn hân khánh Phùng thiến như đuôi lông mày dựng ngược lên thật sự tức giận Còn bành viễn trinh thì giận tím mặt, đang muốn tiến lên thì bị Phùng thiến như giữ chặt cánh tay Cô mặc dù tức giận nhưng không mất đi lý trí Cô biết bạn trai của mình thân phần khác biệt Nếu cô đánh vạn hân khánh thì không sao, nhưng nếu bành viễn trinh đánh thì tính chất liền thay đổi. Cô là một viên ngọc sáng, chưa bao giờ nói ra những lời tục tiếu. Cho dù là đám bạn bè xu mình cũng không bao giờ nhẫn phải. Tuy rằng không màng danh lợi nhưng chung Quy vẫn là một công chúa cao cao tại thượng. Hôm nay không ngờ bị người phụ nữ khác mắng là ả đàn bà thúi. Bất kể cô kềm chế như thế nào thì đây không còn chịu đựng được nữa. Một chiếc xe cảnh sát chạy như bay đến Từ trên xe nhảy xuống một vài tên cảnh sát hùng hùng hổ hổ Bao vây bành viễn trinh và Phùng Thiến Như Mà gã cảnh sát nhân dân trung niên đầu lính đang mỉm cười tiến đến an ủi vạn đại tiểu thư đang bị ủy khuất Phùng Thiến Như liền gọi điện thoại cho bạn học trung học của cô là từ Tiểu Con gái của Bí Thư tỉnh ủy Giang Bắc từ Xuân Đình Tất nhiên là để tố khổ Kỳ thật thì Bành Viễn Trinh cảm thấy cô chuyện bé xé ra to Loại chuyện nhỏ này hắn hoàn toàn có thể dập tắt Không cần kinh động đến từ xa Nhưng Phùng Thiến Như nổi nóng như vậy Hắn ngấm nghĩ một chút cũng không cản trở Bị một vài cảnh sát vây quanh Phùng Thiến Như mỉm cười Nhét điện thoại vào trong túi Bành Viễn Trinh Lại dịu dàng sửa lại áo cho hắn Anh Viễn Trinh hôm nay thật sự là mất hứng Bành viễn trinh nhúng vai Đi ngoài đường đều gặp phải chó Thật sự là không còn cách nào Một đám cảnh sát thấy hai người không ngờ Không coi ai ra gì Lại nói nói cười cười Không để bọn họ vào mắt Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quái lạ Thấy quần áo hai người không tầm thường Thì liền có chút do dự Gã cảnh sát trung niên bước lên mắng Các người trước mặt mọi người gây chuyện đánh người Người ta báo cảnh sát, các người phải đi theo chúng tôi Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như lúc này cảm thấy không còn tức giận nữa mà là cảm thấy bất đắc dĩ Vốn tính đi ăn khuya tận hưởng không gian của hai người, lại đột nhiên dấm lên đống cứt chó Cái này phải gọi là xui xẻo Là tôi đánh người đấy, các người dẫn tôi đi đi Phùng Thiến Như sắc mặt không thay đổi bước ra phía trước, hướng vài tên cảnh sát khẽ miêm cười Gã cảnh sát trung niên lạnh lùng vung tay, dẫn về hết. Lúc này Bành Viễn Trinh biết rằng có muốn nói gì cũng vô dụng. Hai người nắm chặt tay nhau, ngồi trên xe cảnh sát cung dung đến cuộc công an thành phố. Đồng thời đi theo còn có Vạn Hân Khánh và Cao Ý Tuyên. Con gái của phó cục trường Vạn bị đánh, khiến cho cuộc công an thành phố chấn động không nhỏ. Sau khi nhận được tin tức, Vạn Đại Dung đương nhiên là rất phấn nộ. Chỉ có điều ông ta không tiện ra mặt liền an bài cho Phó Chi Động trưởng Khương Sơn đến hỏi Tuy nhiên Khương Sơn rất nhanh biết được Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn Vân Thủy Khô Tân An Cũng là một cán bộ lãnh đạo Điều này làm cho Khương Sơn hơi có chút khó xử Y Đắc từng nghe nói về Bành Viễn Trinh Mơ hồ biết được người cán bộ trẻ tuổi này không đơn giản Có quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Khương Sơn lập tức hướng vạn đại dũng báo cáo lại Phó cục trường vạn Đối phương là chủ tịch thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh Trước kia là trưởng phòng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy Khương Sơn cố ý nói lớn Sợ vạn đại dũng nghe không rõ Vạn đại dũng lạnh lùng cười Ở trong điện thoại cả giận nói Một chủ tịch thị trấn nho nhỏ mà tính coi trời bằng vung ạc Giáp mặt hành hung thì nhất định phải dựa theo pháp luật để xử lý Cậu cứ sửa theo quy định để xử lý Trước tạm giam một ngày rồi nói sau Nếu có người tìm tới thì tôi sẽ chịu trách nhiệm Có quan hệ với trưởng ban Tống thì thế nào Là chủ tịch thị trấn thì thế nào Đánh con gái của mình Vạn Đại Dung làm sao mà bỏ qua chứ Một cán bộ cấp phòng thôi mà Cán bộ cấp phòng mà Tống Bính Nam đề bạc bỏ đầy cả một cây sọt Còn nhớ đến bành viễn Trinh hay không thì khó nói lắm Hơn nữa, Vạn Đại Dũng thấy con rể tương lai của mình ở tỉnh thì còn sợ ai nữa Khương Sơn trong lòng cười khổ, nhưng ngoài miệng chỉ có thể đáp ứng Vâng, Phó Cục Trưởng Vạn, tôi lập tức đi làm ngay Cục điện thoại Khương Sơn nhếu mày bước đi Đứng bên ngoài phòng thẩm vấn Nhìn qua cánh cửa sổ nhìn vào hai người Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh đang ngồi Khương Sơn trong lòng rất bực bội Kỳ thật cảm thấy chuyện này chẳng đáng gì, chỉ vào câu cãi nhau. Đối phương cho vạn hân khánh một bạt tay thôi. Loại chuyện nhỏ này không bỏ qua thì thôi, lại còn có kiểu nâng cao quan điểm. Hai cảnh sát nhân dân sắc mặt âm trầm cùng với vạn hân khánh và cao ý tuyên đi từ hành lang đi tới. Khi bước vào phòng, vạn hân khánh cảm xúc kích động. Muốn tiến lên đánh Phùng Thiến Như. Nhưng Khương Sơn đã nhanh chóng ngăn lại. Cười khổ nói Hân Khánh cô hãy bình tĩnh một chút Chứ không cần tức giận Chú Khương chú tránh qua một bên Cháu sẽ hỏi tội cách à đàn bà thúi này Phùng Thiến như vốn được bành viễn trinh che đằng sau lưng Vừa nghe lời này của vạn Hân Khánh Thì lập tức nét mặt xa sầm Nhẹ nhàng đẩy bành viễn trinh ra Tiến lên một bước Thản nhiên nói Tôi đứng ở đây đấy Xem cô có dám làm gì tôi không Cô nếu nói những lời sỉ nhục người khác thì cái miệng thối của cô sẽ bị tắt nữa đấy. Bành Viễn Trinh thở ra một cái, trầm rãi áp chí cơn tức của mình. Phùng Thiến Như thấy hắn muốn phát tác. Thuận tay ôm lấy cánh tay của hắn. Nhéo vào lòng bàn tay. án chỉ hắn phải bình tĩnh. Cái gì hiểu lầm. Lúc này Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Đại Khái cũng đoán được Vạn Hân Khánh Hẳn là con của lãnh đạo Cục Công An. Xem bộ dạng của cô vào cuộc công an giống như là trở về nhà. Khương Sơn thật ra cũng không ngờ đằng sau vẻ mỹ miều lại là một sự hung dữ như vậy. Y quay đầu lại nhìn Phùng Tiến như trầm giọng nói. Cô bớt tranh cãi đi. À đàn bà thúi, xem tao xé nát miệng của mày đây. Vạn hân khánh giống như bệnh tâm thần, giấy rua trong ngực của Khương Sơn. Buông cô ấy ra. Phùng Thiến Như đôi môi cong lên bề ngoài lạnh lùng và phấn nộ. Bành viễn trinh hét lớn một tiếng. Tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi có chút lạnh và run dậy của Phùng Thiến Như. Biết cô đã phấn nộ đến cực hạn. Cứ để cho cô ấy lại đây, tôi sẽ đứng chỗ này cho cô ấy đánh. Phùng Thiến Như giọng nói vô cùng phấn nộ và lạnh lùng, lại trộn lẫn một tia khinh miệt. Cô mặc dù sinh vào gia đình quyền quý. Nhưng cũng không thể ỉa thế hiếp người phạt phô trương ra thế Nhưng hôm nay cô thật có chút không khống chế được sự tức giận của mình Vạn hân khánh luôn miệng nói cô là ả đàn bà thúi Trực tiếp chạm tới sự tức giận của cô Và cũng khiến cho sự tức giận của bành viễn trinh đến cực hạn Sao lại thế này? Ôn ào cái gì? Ủy viên đảng ủy đội trưởng đội trị An Quốc thì nhân nét mặt bình tĩnh bước vào Y đang muốn tan làm thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ảo nên bước qua xem. Đội trưởng quốc là như thế này. Khương Sơn cười khổ thì thầm vài câu bên tai quốc thì nhân. Còn Vạn Hân Khánh thì cũng đã bình tĩnh trở lại cắn răng lớn tiếng nói. Chú quốc cháu bị người ta đánh. Cuộc công an chúng ta cũng không thể thiên vị cho hành vi trái pháp luật. Một chủ tịch thì trấn thì giỏi lắm sao. Ước hiếp tiểu dân chúng như chúng ta. Quốc thị nhân nhú mày, liếc mắt nhìn Vạn Hân Khánh một cái Y không thích đứa con gái này của Vạn Đại Dung Nhưng vị trí của Vạn Đại Dung ở cuộc công an tương đương với cuộc trưởng kiêm bí thư đảng ủy cổ Đạc Xuân Y không thể không nể mặt vài phần Quốc thị nhân quay đầu lại đánh giá Phùng Thiến Như Rồi sau đó lại nhìn Bành Viễn Trinh thản nhiên nói Cậu chính là chủ tịch thị trấn Vân Thủy Bành Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Là tôi Cậu là đồng chí trẻ tuổi Lại là cán bộ đảng viên Như thế nào lại không biết phân nặng nhẹ Không biết phân tốt xấu mà đồng thủ đánh người khác Quốc thị nhân lạnh lùng nói Tôi thấy như vậy Lão Khương Dựa theo quy định và điều lệ xử phạt Tạm giam một đêm Phạt tiền 500 đồng Thông báo cho đơn vị bọn họ Bành viễn trinh không kìm nổi mỉm cười Cuộc công an các người phá án chưa bao giờ hỏi qua sự việc, không phân tốt xấu sao. Quốc thị nhân nhìn thấy bành viễn trinh chống đối mình thì không khỏi giận tím mặt nói. Cuộc công an phá án còn nhờ đến cậu dạy cho sao. Cậu hôm nay đồng thủ đánh người, sự thật nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ cậu còn ở đó xảo sự gì nữa. Cứ dựa theo quy định mà xử lý. Bành viễn trinh rút cuộc không khống chế được lửa giận trong lòng. Hắn vỗ âm xuống bàn. Được cứ dựa theo quy định mà xử lý. Khương Sơn vốn đang muốn dàn xếp sự việc. Dù sao y cảm thấy Bành Viễn Trinh cũng là cán bộ chính phủ. Đừng đem sự việc làm lớn ra thì trong tương lai còn có thể gặp mặt. Nhưng thấy Bành Viễn Trinh không những chống đối quốc thì nhân mà còn ngay trước mặt ông ta đập bàn nên cũng có chút cam tức. Liên quát! Cậu đang làm gì đấy? Đây là cuộc công an chứ không phải thị trấn của các người Nếu muốn đùa dẫn thì về thị trấn các người đấy Quốc thị nhân khói miệng run lên một chút Căm tức chỉ tay vào bành viễn trinh Vừa muốn phẩy tay bỏ đi thì đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân hồn ảo Quay đầu lại thì thấy phó bí thư đảng ủy công an khâu chiều cùng với cổ đạt xuân đang sóng vai nhau đi tới Ở phía sau còn có phó bí thư đảng ủy Phó Cục trưởng Vạn Đại Dùng và một số cán bộ trung tầng Cục Công an thành phố Khâu Triều và Cổ Đạt Xuân sắc mặt đều nghiêm trọng bước chân vội vàng Cổ Đạt Xuân ánh mắt phức tạp đảo qua Bành Viễn Trinh trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngồn ngang Đây là lần thứ hai ông ta gặp Bành Viễn Trinh Lần trước là bởi vì tai nạn xe tổ của mẹ Bành Viễn Trinh Mà lúc này đây rõ ràng Bành Viễn Trinh lại bị đem vào cục Ông ta đang ở nhà xem tivi Lãnh đạo chủ chốt đảng ủy công an thành ủy gọi điện thoại đến Nhưng ông cũng không có phản ứng gì Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đích Thân gọi điện thoại còn không phải là truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy sao Cổ đạt xuân không rõ ràng lắm bành viễn trinh và phùng thiến như rút cuộc có lai lịch như thế nào mà lại kinh động đến đại nhân vật ở tỉnh Cổ đạp xuân tiến lên, một phen đẩy quốc thị nhân và Khương Sơn, hướng bành viễn trinh ôn hòa cười, vươn tay ra. Đồng chí viễn trinh, chúng ta lại gặp nhau. Cục trưởng cổ nói thật, tôi thật sự không muốn gặp mặt lãnh đạo trong trường hợp như thế này. Tôi hôm nay cùng với vị hôn thê đi ăn cơm ở nhà hàng, không hiểu ra sao lại bị vị tiểu thư này ngăn lại. Thật sự là chẳng hiểu gì cả. Vốn chỉ là một tranh cãi nho nhỏ không ngờ lại kinh động đến lãnh đạo cuộc công an thành phố. Nhưng vị tiểu thư này thật là thần thông quảng đại. Chỉ một cuộc điện thoại thôi thì các đồng chí ở cuộc công an thành phố đã tới rồi. Cũng không cho chúng tôi cơ hội nói chuyện. Trực tiếp mang chúng tôi đến đây. Bành viễn trinh bắt tay cổ đạp xuân thản nhiên nói. Giọng hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh mắt xẹt qua vẻ mặt ngạc nhiên không biết chuyện gì của Vạn Hân Khánh và thần sắc phức tạp của Cao Ý Tuyên. Cha của Vạn Đại Dung sắc mặt âm trầm, khói miệng co giật. Vừa rồi chạm mặt. Cổ Đạt Xuân đã cho ông ta một trận. Một chút nể mặt cũng không có. Khiến ông ta nổi giận nhưng không dám phát tác. Khi ông ta biết đại nhân vật ở tỉnh tự mình gọi điện thoại đến hỏi thăm cái việc đánh nhau nho nhỏ. Thì trong lòng liền đánh bột một cái Quốc thị nhân và Khương Sơn không thể tin nổi nhìn Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Chầm rãi thối lui qua một bên Những nhân viên bảo an xung quanh thì thầm nghĩ may mắn Vì thái độ vừa rồi của họ với hai người Bành Viễn Trinh rất khách khí Vạn Hân Khánh không dám ồn ào Cô cũng không phải người ngốc mà không nhìn ra được manh mối Cổ đạp Xuân xấu hổ cười nói Đồng chí Viễn Trinh chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì? Các người không phân tốt xấu, không hỏi đầu đuôi gì cả liền bắt chúng tôi đến đây còn muốn tạm giam phạt tiền. Đây rõ ràng là trái pháp luật còn gọi là hiểu lầm cái gì? Phùng Thiến Như đang nổi giận. Căn bản không thèm để một cuộc trưởng của công an thành phố cấp địa vào mắt. Không giống như bành Viễn Trinh nể mặt cổ Đạc Xuân. Trực tiếp lên tiếng trách mắng. Cổ đạp xuân nhìn Phùng Tiến Như, thấy giọng điệu của cô cứng sắn, mạnh mẽ. Trong lòng mơ hồ cảm thấy mình đã đắc tội với nhân vật không thể trêu vào. Khâu chiều cười chen vào. Phùng Tiểu Thư thật ngại quá, nhất định phải thừa nhận công tác của chúng tôi đã xuất hiện vấn đề. Tôi và Cục trưởng Cố Đại diện cho Đảng ủy Cục Tông An thành phố hướng Phùng Tiểu Thư và đồng chí Viễn Trinh bày tỏ lời xin lỗi. Đối với công tác sai lầm của chúng tôi Chú tôi thành thật xin lỗi Nhưng đây cũng chẳng phải là việc lớn gì Có phải hay không Đều là người trẻ tuổi Phát sinh lời nói không hay Thì thật cũng là điều bình thường Nếu hai vị đồng ý Tôi và cuộc trưởng cố sẽ làm người hóa giải Song phương hai bên đều rộng lượng một chút Bắt tay nhau giải họa Như thế nào Cổ đạc Xuân cũng khẩn trương cười phụ họa Chỉ là việc nhỏ Mà làm náo loạn cả cuộc công an Tiểu vạn, hôm nay là cháu không đúng, sao lại chửi người ta nặng như vậy Lại đây, mau khẩn trương hướng Phùng Tiểu Thư và đồng chí Viễn Trinh nói lời xin lỗi Đều là trẻ tuổi cả, giải thích rõ ràng là được rồi Phùng Thiến Như kỳ thật thì trong lòng vẫn chưa hết cơn giận Cô có thể không cần quan tâm cuộc công an thành phố và cán bộ đảng ủy công an Nhưng suy xét đến việc Bành Viễn Trinh vẫn còn ở Tân An công tác thì liền quay đầu nhìn hắn. Thấy Bành Viễn Trinh hướng cô một ánh mắt thì liền lạnh lùng cười nhìn vạn hân khánh đang trốn ở phía sau. trầm giọng nói, đương nhiên đây cũng chẳng phải là chuyện đại sự gì. Tôi cũng lười so đo với hạng người như vậy. Nhưng xin cô về sau phải biết giữ miệng đừng nói ra những lời vô giáo dục. Vạn hân khánh sắc mặt đỏ lên, đôi môi được tô son thật dày không khỏi run lên Bành viễn trinh thở dài nói Cục trưởng cổ, phó bí thư khâu kỳ thật thì tôi đang muốn nói điều này Hệ thống công an của chúng ta hẳn là nên chỉnh đốn lại Nói xong, bành viễn trinh lại nắm bàn tay nhỏ bé của Phùng Thiến Như Hai người ngây ngang bỏ đi Cổ đặt xuân và khâu triệu thở vào một cái Gần như là cùng nhìn về phía vạn đại dung Hai người trong lòng đều có sự cảm chuyện này không đơn giản song xuôi như vậy. Vạn Đại Dung nói không chính xác sẽ vì đứa con gái mà mình nuông chiều mà phải trả giá nghiêm trọng. Mà trên thực tế, sau một tuần, Vạn Đại Dung đã bị miễn đi chức Phó Bí Thư Đảng ủy Cục Công an Thành phố. Phó Cục trưởng Cục Công an Thành phố, chỉ lưu lại chức ủy viên Đảng ủy, chỉ tham gia hội nghị mà không có thực quyền lên tiếng. Anh Viễn Trinh thực ra thì không nên như vậy mà bỏ đi Bước chân ra khỏi cuộc công an thành phố Phùng Thiến Như dừng bước nói Trên mặt cô vẫn còn tức giận đỏ mừng Thôi đi đừng chấp nhặt cô ta như vậy Bành Viễn Trinh nhéo vào cái mũi nhỏ nhắn của Phùng Thiến Như cười nói Được rồi đừng tức giận nữa Tức giận sẽ rất khó coi đấy Lúc này một chiếc xe cảnh sát đi ra Gã cảnh sát nhân dân trung niên vừa nãy nhảy xuống xe nói Phùng Tiểu Thư, chủ tịch thì trấn Bành, cuộc trưởng cố bảo tôi đưa hai vị về Sự việc hôm nay thật ngại quá Không cần, anh cứ trở về đi Bành Viễn Trinh khoát tay, rồi nắm tay Phùng Tiến Như Hai người dọc theo đường quốc lộ không người mà bước đi Hai người yên lặng dựa sát vào nhau chầm rãi bước đi Kỳ thật Bành Viễn Trinh vẫn muốn giải thích một chút Bởi vì chuyện tối nay đều là do cao ý tuyên ngay từ đầu chủ động khiêu khích. Nhưng hắn chung quy vẫn không nói gì. Phùng Thiến như là một cô gái thông minh, tuy rằng chỉ nói vài câu thì đã hiểu sự việc căn bản không cần Mạnh Viễn Trinh giải thích. Lý Tuyết Yến đối với hắn có tình cảm, cô ở thủ đô mà còn nghe thấy. Buổi sáng hôm sau, Tần Phượng triệu tập hội nghị thường vụ quận ủy. Hội nghị thường vụ quận ủy tiến hành thảo luận về việc công nhân bãi công trên quốc lộ Giao trách nhiệm cho Bành Viễn Trinh đại diện cho đảng ủy thì trấn Vân Thủy Hướng quận ủy và ủy ban nhân dân làm văn bản kiểm điểm Không có người nào bị xử phạt đối với thị trấn mà nói thì là một kết quả khá lý tưởng Ngay cả Bành Viễn Trinh cũng có chút không ngờ Hắn vốn đã chuẩn bị tư tưởng bị xử phạt rồi Nhưng hội nghị lần này không có nghiên cứu về việc Bành Viễn Trinh hy vọng tập đoàn dệt phong thái sẽ kết hợp các xí nghiệp dệt thị trấn Vân Thủy lại với nhau khiến hắn có chút thất vọng Nhưng có một tin tức đến khiến Bành Viễn Trinh thở phào nhẹ nhõm một hơi Cổ lượng kích động chạy vào văn phòng của hắn Chủ tịch thị trấn Bành, người của công ty xây dựng đến Một phó tổng và hai trung tầm đến nói chuyện với chúng ta về việc tiếp nhận lại hạng mục phố buôn bán Anh có muốn ra mặt hay không? Bành viễn trinh cười nói Lão cổ, tôi tối hôm qua đã có nói chuyện với phó bí thư lý Cô ấy quen với người của công ty xây dựng, nên để cho cô ấy chủ trì Anh và Hoàng Hà phối hợp một chút Chỉ cần bọn họ yêu cầu đừng quá hà khắc, chúng ta đều có thể đáp ưng Dù sao, tôi cảm thấy trước nên xây dựng công trình xong rồi hãy nói sau Chúng ta nửa đường đổi tướng cũng có chút chỗ làm không ổn Cổ lượng quay đầu lại rời đi Không bao lâu sau công ty khai thác xây dựng nhà ở thành phố Tân An Tên gọi tắt là công ty xây dựng đô thị Phó Tổng Giám đốc Liên Hoa Mậu và hai giám đốc dự án cưới chiếc xe đi vào trong sân Lý Tuyết Yến, Cổ lượng và Hoàng Hà ba người đã sớm chờ trong sân Thấy Liên Hoa Mậu bước xuống xe thì Lý Tuyết Yến liền cười nói Liên Tổng Liên Hoa Mậu nhận ra Lý Tuyết yến Biết cô là con gái của Phó Bí Thư Thành ủy Lạc Thiên Niên. Mà hiện giờ nhân vật số 1 của công ty xây dựng đô thị là cán bộ lúc trước do Lạc Thiên Niên đề bạc. Liên Hoa mẫu khẽ mỉm cười. Phó Bí Thư Tuyết Yến Hoan nghênh lãnh đạo công ty xây dựng đô thị đến thị trấn chúng tôi kiểm tra chỉ đảo công tác. Liên Tổng, vị này là Phó Chủ tịch thị trấn Cổ Lượng, Hoàng Hà. Lý Tuyết Yến cười giới thiệu Liên hoa mâu bắt tay với cổ lượng và hoàng hà Đôi mắt hiện lên một tia không vui Y cảm thấy mình dù sao cũng là một cán bộ cấp phó huyện Doanh nghiệp nhà nước Đại diện cho công ty xây dựng đô thị đến thị trấn Vân Thủy giải quyết nan đề Nhưng nhân vật số 1 của thị trấn là Bành Viễn Trinh không ngờ lại không ra ngay đón nên trong lòng cảm thấy không cao hứng Lý Tuyết Yến nhìn ra Liên Hoa Mậu có chút khó chịu liền giải thích nói Liên Tổng, anh không biết Ngày hôm qua thì trấn chúng tôi đã xảy ra sự kiện công nhân bãi công trên đường quốc lộ Chủ tịch Bành vì phải giải quyết hậu quả Lại còn phải đến quận báo cáo công tác Anh ấy trước khi đi đã rắn tôi nhất định phải tiếp đón lãnh đạo công ty xây dựng đô thị thật tốt Liên Hoa Mậu cười kha ha Công tác của thị trấn bận rồn có thể hiểu mà Miệng thì nói vậy nhưng trên thực tế trong lòng lại không thoải mái. Liên tổng các vị lãnh đạo mời lên lầu nói chuyện. Lý tuyết yến cười mời, rồi cùng với ba người liên hoa mẫu lên phòng họp. Hoàng hà và cổ lượng thì theo sát đằng sau. Sau khi ngồi xuống thấy trên bàn chỉ bày hoa quả và thuốc lá, liên hoa mẫu cảm thấy mất hứng. Bởi vì thuốc trên bàn là một loại thuốc bình thường, 10 đồng một bao chẳng phải là loại thuốc hàng hiệu cố làm ra vẻ. Về vấn đề thuốc lá, kỳ thật cũng không trách Bành Viễn Trinh được, cũng không oán lý Tuyết Yến. Lẽ ra hắn bỏ ra hai bao thuốc lá loại tốt, dù sao đối phương cũng là lãnh đạo nhà đầu tư. Nhưng loại chi tiết nhỏ này trên cơ bản đều là do Lý Tân Hoa lo liệu. Lý Tân Hoa không biết về thuốc, Điền Minh nói ngoài cửa hàng có bán loại thuốc 10 đồng một gói cũng rất tốt. Y bình thường chỉ hút có 2 đồng một gói thôi. Đối với Điện Minh mà nói 10 đồng một gói thuốc đã là sang lắm rồi Bởi vậy Lý Tân Hoa đã bảo Điện Minh đi mua hai gói thuốc Mà Lý Tuyết Yến thì không hút thuốc Lại càng chẳng biết về thuốc nên không chú ý đến vấn đề này Nhưng Lý Tuyết Yến sau khi thấy Liên Hoa Mậu ngồi xuống Không hề động đến thuốc trên bàn mà tự lấy thuốc của mình mà hút Cô lập tức hiểu được Liên Hoa Mậu là chây thuốc lá không ngon Tuy nhiên, Lý Tuyết Yến cảm thấy Liên Hoa Mậu tật xấu cũng nhiều. Một phó chức một doanh nghiệp nhà nước, một tháng tiền lương chưa đến 1.000 thì hút thuốc loại tốt làm gì? Không thể không nói, Liên Hoa Mậu ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt về thị trấn Vân Thủy. Đầu tiên là bành viễn trinh không có ra mặt tiếp đãi và ngânh đón. Thuốc lá tiếp đãi thì chẳng đúng cấp bậc, khiến Y cảm thấy thị trấn Vân Thủy không đủ thành ý và tôn trọng. Bởi vậy khi nói chuyện không khỏi lộ ra vài phần kiêu căng và ngạo mạn Liên tổng đầu tiên tôi xin giới thiệu cơ bản tình huống của hạng mục này Lý Tuyết Yến mỉm cười rồi đem hạng mục cải tạo phố buôn bán ra nói qua một lần Sau đó chuyển sang lời khác Nhà đầu tư lúc trước là tập đoàn hội phong vì kinh doanh có vấn đề nên trước mắt tài chính bị đứt đoạn Vô lực tiếp tục gánh vác công trình này Đảng ủy thị trấn nghiên cứu và quyết định cũng trưng cầu ý kiến tập đoàn hội phong quyết đoán ngưng hẳn việc hợp tác. Đối với thị trấn mà nói đây là một bài học. Chúng tôi vi vọng có thể cùng với quý công ty tiếp tục hợp tác, thông qua buôn bán vận tác, thực hiện hai bên cùng có lợi. Lúc trước công ty xây dựng đô thị của chúng tôi đến đầu thầu nhưng không chúng. Tôi lúc ấy đã nói doanh nghiệp tư nhân không đáng tin cậy. Sớm hay muộn gì cũng phải giao dự án này cho chúng tôi Kết quả như thế nào? Có phải tôi nói chúng rồi hay không? Liên Hoa Mậu hướng hai người đi theo mình thản nhiên nói Hai người kia liền khẩn trương cười xác nhận Hoàng Hà Liếc nhìn Liên Hoa Mậu thầm nghĩ thằng nhãi này đang cố làm ra vẻ Không thể không nói thì Trấn Vân Thủy lựa chọn công ty chúng tôi là một quyết định chính xác Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước thực lực hùng hậu kỹ thuật chuyên nghiệp Quan trọng hơn chúng tôi không thiếu tài chính Bất kể chất lượng hay tiến độ công trình đều có thể đảm bảo Phó Bí Thư Tuyết Yến cô xem Ở trong thành phố có rất nhiều công trình do chúng tôi hoàn thành Liên Hoa Mậu trong giọng nói tràn ngập ngạo khí Tuy rằng Y nói chuyện rất nhẹ nhàng Lý Tuyết Yến âm thầm nhếu mày rồi lại cười nói Vâng, Liên Tổng nói rất đúng Doanh nghiệp nhà nước rất đáng tin cậy chất lượng công trình vượt qua thử thách Đây chính là mấu chốt mà chúng tôi lựa chọn việc hợp tác với quý công ty Nhân vật số 1 an bài xuống khiến tôi cùng với một vài đồng chí đến khảo sát một chút Nhìn hạng mục này nếu khả thi thì tiếp tục Nếu không thể xơ, xơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ thì thành thật xin lỗi Liên hoa mậu lời nói khiến Lý Tuyết Yến bất ngờ Cô từ nhân vật số 1 của công ty xây dựng đô thị biết được công ty sẽ tiếp nhận công trình Nhưng Liên Hoa Mậu lại nói rằng chỉ là khảo sát Cô do dự một chút cười khẽ nói Liên Tổng ý của Tôn Tổng không phải khiến chúng tôi trực tiếp đàm phán chuyện hợp tác sao? Liên Hoa Mậu liếc mắt nhìn Lý Tuyết đến thản nhiên nói Tôn Tổng nói như vậy ạ Không thể nào Ông ấy đâu có nói với tôi như vậy Hạng mục này tuy rằng không lớn nhưng đề cập đến 5 triệu đầu tư Công ty chúng tôi tuy thực lực rất mạnh nhưng cũng không thể đầu tư mù quáng Có thể tiếp nhận hay không còn cần khảo sát lại tỉ mỉ Lát nữa bí thư tuyết yến dẫn chúng tôi đến tham quan công trình Lý tuyết yến nghe xong lời này trong đầu cũng có chút mất hứng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài Hạng mục này công ty xây dựng trước đây đã có điều tra tỉ mỉ từng đến tham dự đấu thầu Đối với công trình này phán đoán đều có sẵn còn khảo sát cái gì Đây hiển nhiên là do Liên Hoa Mậu giả bộ Tuy nhiên à, nếu nói như vậy, Lý Tuyết Yến cũng không nói lại gì Liên Tổng, chúng ta cứ nghỉ ngơi trước một chút, đợi lát nữa đến hiện trường xem qua Lý Tuyết Yến kiên trì chịu đựng nói Liên Hoa Mậu Kiêu ngạo nói Tất nhiên là phải xem rồi Chúng tôi không thể nhắm mắt làm liều được Mười phút sau, Lý Tuyết Yến, Hoàng Hà, cổ lượng ba người cùng với ba người liên hoa mẫu đến hiện trường công trình. Sau khi tham quan qua một vòng, liên hoa mẫu làm như thật. Hỏi cách này chỉ cách kia. Đưa ra những yêu cầu hà khắc với Lý Tuyết Yến. Phó Bí Thư Tuyết Yến tập đoàn Hội Phong làm như vậy là hoàn toàn không được. Nhìn quy hoạch này xem, rất loạn, rất phân tán. Bọn họ căn bản không hiểu về xây dựng. Hơn nữa, những xây dựng cơ bản giai đoạn trước đều chống sống Chúng tôi tiếp nhận lại hạng mục này chẳng những phải bắt đầu lại từ con số không mà phải bỏ ra số tiền nhiều hơn nữa Toàn bộ phí tổn cho hạng mục này vì vậy mà phải nâng lên 20% Liên Hoa Mậu trầm giọng nói Lý Tuyết Yến im lặng Cô tuy rằng không hiểu lắm về xây dựng công trình Nhưng có thể nhìn ra Liên Hoa Mậu thuần túy cố tình ép giá Tiếp tục đưa ra các điều kiện Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc Lý tuyết yến trong lòng rất bực bội Cô vốn nghĩ đến việc mình đã lót đường nói chuyện trước Với nhân vật số 1 của công ty Tốt xấu gì cũng là cấp dưới của ba mình Sao lại không nể mặt chứ Kết quả cô bận việc cả nửa ngày Sự tình dường như lại trở về điểm xuất phát của nó Hoàng Hà ở một bên cười nói Liên tổng không đến nỗi cường điệu như vậy chứ Đương nhiên mỗi công ty có một ý tưởng thi công công trình không giống nhau Làm lại từ đầu thì có thể làm tăng một chút chi phí cho quý công ty Nhưng giá trị toàn bộ công trình không đến mức trinh lệch nhiều như vậy Liên Hoa Ngậu tỏ vẻ coi thường chỉ liếc mắt nhìn Hoàng Hà một cái thản nhiên nói Chủ tịch Thị trấn Tiểu Hoàng không hiểu biết về xây dựng công trình rồi Thế này đi Sau khi chúng tôi trở về Sẽ tranh thủ làm một bản gây chi phí mới Để các đồng chí ở thị trấn xem Ý kiến cá nhân của tôi là Để giảm giá thành Phải điều chỉnh mức bồi thường tiền và diện tích thấp hơn một chút Dù sao chúng tôi cũng là doanh nghiệp Phải cho chúng tôi có lời nhuận chứ Liên Hoa Mậu gọi chủ tịch thị trấn Tiểu Hoàng Khiến Hoàng Hà rất khó chịu Năm nay Hoàng Hà 31 tuổi Xem ra Liên Hoa Mậu nhiều lắm là 37 38 Nhưng không ngờ y giả vờ giả vịt Tỏ thái độ bề trên Gọi người ta là tiểu hoàng Thật hết biết Tuy chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước Nhưng áp lực bảo đảm giá trị tài sản quốc cứu rất lớn Lãnh đạo ủy ban giám sát tài sản nhà nước đều kiểm tra rất ký báo biểu cuối năm của chúng tôi Mong rằng các đồng chí ở thị trấn thông cảm cho sự khó xử của công ty chúng tôi Liên hoa bậu lại nói Hoàng hà nhớ mày Lý tuyết Yến vừa tức vừa mực bội gần như muốn trở mặt tại chỗ Nhưng cô rất nhanh điều chỉnh cảm xúc của mình Gượng cười nói Liên tổng phương án bồi thường đã xác định với quần chúng nhân dân Hiệp nghị chính thức cũng đã ký không thể sửa lại Nếu giảm mức bồi thường Chắc chắn sẽ khiến cho quần chúng phản ứng mạnh Cũng xin lãnh đạo công ty thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi Liên hoa nổ nhích môi Được rồi Sau khi chúng tôi trở về Sẽ đề trình ý kiến của các vị lên đảng ủy công ty Nhưng bí thư Tuyết Yến Tôi cũng không thể bảo đảm rằng dự án này chúng tôi nhất định sẽ làm Vậy cảm ơn Liên Tổng Lý Tuyết Yến có phần mất kiên nhẫn Liên Hoa Ngậu liên tục xa vẻ ta đây khiến cô rất phản cảm Cô quyết định không thèm để ý tới họ Liên này nữa Lát nữa cô sẽ tới công ty xây dựng đô thị tìm tôn kiến côn Cứ như vậy tranh luận rằng co cũng sắp tới giờ ăn cơm chưa? Lý Tuyết Yến vốn nghĩ Liên Hoa Mậu sẽ dẫn người rời khỏi, nhưng hiện giờ xem ra là y muốn ở lại ăn cơm. Cho dù cô cảm thấy chán ghép con người này, nhưng vì sự hợp tác lâu dài với công ty xây dựng đô thị sau này, vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng, làm ra vẻ nhiệt tình giữ Liên Hoa Mậu lại ăn cơm. Lúc ăn trưa, liên hoa mẫu nghĩ dù bành viễn trinh bận cỡ nào, giờ ăn trưa cũng sẽ ra mặt tiếc đãi Nhưng không ngờ bành viễn trinh vẫn không xuất hiện Sự khó chịu trong lòng liên hoa mẫu thể hiện hết trên mặt đầu không khí bữa cơm hơi nặng nề Cổ lượng thấy vậy thừa dịp Lý Tuyết Yến đi phòng vệ sinh bèn theo cô bàn bạc Bí thư Lý, tôi thấy họ rất mất hứng Dù nói như thế nào Cũng là lãnh đạo công ty xây dựng đô thị Hay là gọi chủ tịch thị trấn bành ra tiếp đãi một lúc Lý tuyết đến nhú mày, nói Chủ tịch thị trấn bành đang vội vội vàng vàng Làm sao có thời gian tiếp bọn hắn ăn uống Không nên chiều theo tật xấu của hắn Cổ lượng cười khổ Bí thư Lý, hôm nay hắn ta mới bèo ra bỏ Tôi nghĩ là cố ý Gọi chủ tịch thị trấn bành đến, hắn ta cũng là cán bộ cấp phó huyện mà ít nhiều cho hắn ta chút mặt mũi đi. Cấp phó huyện canh cóc khu. Nhưng thôi, lão cổ, anh gọi điện cho chủ tịch thị trấn bành đi, xem anh ấy có thời gian hay không. Nếu có, thì tới ngồi một chút. Tuy lý tuyết yến khinh miệt liên hoa mậu, nhưng ngấm nghĩ một chút, vẫn đồng ý với đề nghị của cổ lượng. Ai bảo thị trấn Vân Thủy có việc cầu người ta Cổ lượng gọi điện cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh cùng với Thi Bình và Ngô Minh quánh mới từ tập đoàn Hội Phong trở về Sau khi đã giải quyết ổn thỏa tình hình sau cuộc xuống đường của công nhân Rồi lại gọi điện báo cáo lên lãnh đảo quận Đang chuẩn bị ăn tô mì tôm Điện thoại của cổ lượng đã gọi tới Nghe cổ lượng nói xong Bành Viễn Trinh nhớ mày vẫn gật đầu Được Lão cổ, tôi lập tức đi qua tiếp đón một chút Xem ra người này rất làm bộ làm tịch Được rồi, có một số việc cũng không nên quá so đo Cổ lượng cười khổ Đúng, không nên so đo, chúng tôi chờ chủ tịch thị trấn bành đến Há miệng mắt quay Bành viễn trinh đẩy cửa vào, vẻ mặt tươi cười nói Thật ngại quá, tiếp đón lãnh đạo công ty xây dựng đô thị không được chu đáo Hôm nay thật sự là bận quá, tôi mới từ quận trở về Tuyết Yến, vị này chính là Liên Tổng à? Lý Tuyết Yến cười nói Ừ, vị này là Liên Tổng, hai vị này là Giám Đốc Hồ và Giám Đốc Đoạn Xin chào Liên Tổng Ca hút Giám Đốc Hồ và Giám Đốc Đoạn Mời ngồi, mời ngồi Bành Viễn Trinh đưa tay về phía Liên Hoa Mậu Liên Hoa Mậu cười lạnh nhạt, đưa bàn tay mềm nhúng bắt tay Bành Viễn Trinh kiêu ngạo nói Chủ tịch tỷ trấn tiểu mạnh bận rộn nhiều việc quá, xem ra chúng tôi tới không đúng lúc, gây thêm phiền cho các đồng chí Lời nói của Liên Hoa Mậu có hàm ý khác, hơi có vẻ châm trích, lại lạnh lạnh, ngang ngang làm người ta thấy không thoải mái Bành Viễn Trinh cười cười, Liên Tổng sao lại nói như vậy Đây là lãnh đạo công ty tới giúp chúng tôi giải quyết khó khăn. Chúng tôi hoan nghênh còn không kịp nữa là Liên Hoa mậu chức không lớn, lại là người khá sĩ diện và có tư tâm rất nặng. Loại người như Y, Bành Viễn Trinh làm người qua 2 kiếp, đã gặp nhiều. Chỉ có điều hắn không ngờ, một cán bộ sĩ nghiệp lại làm bộ làm tịch đến mức đó. Liên Tổng, tôi kính anh một ly. Bành Viễn Trinh thay thế vị trí chủ nhà của Lý Tuyết Lến. Bành Viễn Trinh bưng ly rượu lên nhưng Liên Hoa Mậu lại lạnh nhạt phất tay Kính rượu không uống Quy tắc trong mâm rượu của Tân An chúng ta là đến muộn bị phạt ba chén Hôm nay Chủ tịch Thị Trấn Bành đến chậm uống rượu phạt trước rồi nói sau Đúng vậy phải phạt rượu Phạt rượu rồi chúng tôi lại uống Hai cấp dưới của Liên Hoa Mậu hùa theo phụ họa Lý Tuyết Yến nhố mày Bành Viễn Trinh đặt ly rượu trong tay xuống cười cười nói Còn có quy tắc này Vậy mà tôi không biết Có chứ, sao lại không có Giám đốc họ hồ đứng dậy cười nói Chủ tịch thì trấn bành, anh tự phạt 3 ly, tôi uống với anh một ly Ly khá to Uống 3 ly là gần nửa lít rượu Tưởng lượng Bành Viễn Trinh không có vấn đề Nhưng cái kiểu phạt rượu hàm chứa khiêu khích như thế này Hắn tuyệt đối sẽ không uống Nếu không phải vì công tác Đối với loại người như Liên Hoa Mậu Hắn sẽ không thèm để ý tới Suy nghĩ dù sao Cũng phải tiếp tục hợp tác với công ty xây dựng đô thị Hắn đè nén cảm xúc khó chịu của mình Cười nói Như vậy đi Liên Tổng thật sự là tiểu lượng có hạn Tôi tự phạt một ly được chứ Chủ tịch thị trấn Tiểu Bành Làm công tác rất dứt khoát Quyết đoán Nhưng uống rượu thì không nhanh gọn chút nào Đàn ông mà Ba ly là ba ly Đã nói là phải thực hiện Liên hoa mẫu không nhượng bổ Giám đốc hồ và giám đốc đoạn ngồi một bên đúc vào Nào chủ tịch thì chấn bành tôi bưng rượu cho anh Bành viễn Trinh cười Giữ lấy ly rượu Không cho gã họ hồ bưng Liên tổng Thông cảm một chút đi tiểu lương tôi thật sự kém Như vậy đi Tôi tử phạt một ly, xin uống trước đây. Nói xong, bành viễn trinh ngửa cổ uống cạn ly rượu. Liên hoa mậu thấy bành viễn trinh khoan khoan không theo, liền vỗ tay cười to, nói vuốt đuôi. Tốt, thế mới là đàn ông. Thôi, nếu chủ tịch thị trấn tiểu bành không uống được, cũng không thể ếp. Ngồi một lúc, khi bành viễn trinh định tìm dịp tránh đi, liên hoa mậu mượn cảm giác say nói. Dự án của thị trấn Các Vị thật ra không lớn, hoàn toàn không cần phải nhờ công ty lớn tới làm. Công trình của công ty chúng tôi nhiều lắm, ở ngoài thành phố, thậm chí ngoài tỉnh đều có, ban quản lý dự án rất bận. Giao châu mà đem mổ gà thì lãng phí lắm, đồng thời chi phí xây dựng rất cao, thật sự là không hợp lý. Bành viễn Trinh nghe xong tuy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cười lạnh. Nghiệp vụ trải rất rộng, dự án nhiều đến nỗi rất bận rộn. Thật vớ vẩn Công ty của các người là ở thành phố Dựa vào sự che trở của chính phủ để nhận vài cái công trình Rời khỏi thành phố Tân An Ai mời các người làm Lừa gạt ai chứ Tưởng ta là trẻ con không biết gì sao Bành Viễn Trinh nhớ rõ Bởi vì tình trạng cạnh tranh tăng lên Sức mạnh hành chính ngày càng yếu đi Năm 2008 của kiếp trước Công ty xây dựng đô thị này suýt nữa phá sản. Nếu không phải do nhà nước thành lập tập đoàn xây dựng, mua lại các công ty xây dựng thành phố. Công ty này đã tiêu đời rồi. Ngay cả sau khi đã được tổ chức lại, năng lực và hiệu quả kinh tế của công ty này cũng không ra gì. Bọn họ xây dựng khu chung cư. Bởi vì ăn bớt ăn xém nguyên liệu, chất lượng có vấn đề. Đã tạo nên tiếng xấu để đời trong thị trường bất động sản thành phố Tân An. Tiếp nhận dự án này giữa chừng như thế này, rất khó khăn cho chúng tôi, giá thành rất cao. Để hạ giá thành, tôi đại diện cho công ty. Chính thức đề xuất, phải thay đổi hiệp nghị đền bù cho các hộ bị giải phóng mặt bằng. Nói cách khác, công ty sẽ cùng các thương hộ ký lại hiệp nghị giải phóng mặt bằng. Hiệp nghị của tập đoàn Hội Phong. Chúng tôi không tán thành Liên Hoa Ngậu nói một cách ngạo mạn Bành Viễn Trinh nghe vậy, hơi tức giận Hiệp nghị giải phóng mặt bằng đa ký với các thương hộ, không thể sửa Thay đổi nhà đầu tư Thị trấn Vân Thủy và công ty xây dựng sẽ cùng các hộ được giải phóng mặt bằng ký một hiệp nghị bổ sung ba bên Mức bồi thường diện tích nhất định phải không thay đổi Nếu không, nhất định người dân sẽ gây rối loạn Khiến chính quyền thì trấn thêm phiền phức Bành viễn trinh miếm môi Định nói thì liên hoa mậu lại nói tiếp Cho nên Sau khi tôi trở về sẽ đề xuất Ở cuộc họp đảng ủy để giúp các vị Nhưng nếu công ty quyết định Không tiếp nhận dự án này Cũng xin các vị thông cảm cho Bành viễn trinh nhếu mày Liếc nhìn lý tuyết yến một cái Thầm nghĩ Cô đi móc nối với cấp trên của họ kiểu gì thế này Đối phương không những không phối hợp, còn ngồi đây ăn nói ẩu tả Sắc mặt lý tuyết yến rất khó coi Đương nhiên Chúng tôi có thể giới thiệu cho các vị các công ty nhỏ Dự án nhỏ như các vị Một công ty cỡ nhỏ hoàn toàn có thể xây dựng được Tiểu hồ này cậu xem có thích hợp không Giới thiệu một công ty cho thị trấn Liên hoa mậu vừa dứt lời bành viễn trinh trợt hiểu Hóa ra những lời phí trước đều là lót đường Nói cả buổi mới lòi ra mục đích chủ yếu Đến khảo sát dự án là giả Làm môi giới mới là thật Giám đốc Hồ vội cười nói Liên Tổng Tôi biết một công ty xây dựng rất khá Lực lượng kỹ thuật hùng hậu Là một công ty xuất sắc trong số các công ty tư nhân ở thành phố chúng ta Bành viễn trinh thản nhiên mỉm cười không nói Lý Tuyết Yến rất tức giận cũng im lặng Cổ lượng thấy không khí ngột ngạt Vội cười, nói Giám đốc Hồ là doanh nghiệp nào vậy? Công ty thắng Lợi hiến an cũng coi như có chút tên tuổi Gã giám đốc họ Hồ nói Nhưng mấy người cổ lượng chưa hề nghe nói đến công ty này Bành viễn trinh hơi nhít môi Cách gọi là công ty tư nhân này Thực chất là đội thi công do chủ thầu thành lập tạm thời Có công trình thì tạp trung lại làm Không có công trình thì lập tức giải tán Lấy xanh nghĩa công ty để lòe người thôi Không có tài chính khó có bảo đảm Ngay cả kỹ thuật cũng khó vượt qua kiểm tra Bành viễn Trinh làm sao dám đem một dự án quan trọng như vậy Giao cho một chủ thầu Bành viễn Trinh xác định Đó là một đơn vị có liên quan với liên hoa mậu Hoặc là người thân thuộc của y kinh doanh Liên tổng nói nhiều như vậy Trước hết tôi đại diện cho chính quyền thị trấn Vân Thủy cảm tạ sự ủng hộ của lãnh đạo công ty xây dựng đô thị đối với thị trấn chúng tôi. Về dự án mà chúng ta đang đề cập, tôi thấy cần nhắc lại nguyên tắc của chúng tôi. Thứ nhất, không thay đổi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉ có thể tăng thêm, không thể giảm diện tích bồi thường. Xin công ty hiểu cho sự khó xử của chúng tôi, chúng tôi là chính quyền, không thể lật lọng với dân. Thứ hai... Chúng tôi chỉ dự định hợp tác với công ty xây dựng đô thị, còn các đổi thi công linh tinh. Chúng tôi không bàn đến. Không ngờ Bành Viễn Trinh lại từ chối thẳng mặt đề nghị của mình, liên hoa mẫu tức giận cười khẩy. Chủ tịch tỷ trấn Tiểu Bành giữ vững nguyên tắc của mình, chỉ suy xét theo góc độ của mình. Có suy xét đến lợi ích của công ty chúng tôi. Chúng tôi là xí nghiệp, xí nghiệp là phải kiếm lợi nhuận, nói khó nghe một chút. Việc không có lợi, ai muốn làm. Chủ tịch tỷ trấn Tiểu Bành đừng xem thường mấy công ty nhỏ này. Thật sự là dự án nhỏ như của các vị. Lợi nhuận rất thấp. Người ta đồng ý đến nhận xây dựng. Là may lắm rồi. Chục lợi là bản tính tự nhiên của tư bản mà, điều này có thể hiểu được. Bành Viễn Trinh mỉm cười, đối đáp không khoan nhượng. Nhưng doanh nghiệp nhà nước cũng phải quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đó là đặc tính của doanh nghiệp nhà nước chân chính. Nếu ngay cả doanh nghiệp nhà nước cũng chỉ biết tiền, không biết người, chẳng phải xã hội chúng ta sẽ rối loạn hay sao? Bành Viễn Trinh nói một cách châm biếm. Chủ tịch tỷ trấn Tiểu Bành nói như vậy, chúng tôi rất không hài lòng. Được rồi, hôm nay cơm rượu ăn no cảm ơn các vị chiêu đãi cáo tử. Liên Hoa Mẫu đứng dậy, phẩy tay bỏ đi. Hai người kia cũng vội đuổi theo tiệc sự tan một cách không vui. Bành viến trinh thấy cổ lượng và hoàng hà chạy theo tiến cũng không ngăn cản. Tuyết yến, người cô gặp là gã này. Không, tôi đến gặp tôn kiến côn, người đứng đầu. Cũng thật lạ, tôn kiến côn hứa với tôi rất hay ho, không ngờ. Lý tuyết yến thở dài. Để tôi đi tìm gặp tôn kiến côn. Thôi tuyết yến, mấy người này không thấy lời không làm đâu. Được. Tôi có cách rồi. Trong đôi mắt bành viễn trinh hiện lên làn ánh sáng khác thường. Hắn và Lý Tuyết Yến sóng vai ra khỏi khách sạn, Hoàng Hà và Cổ Lượng chờ ở cửa. Bọn họ đi rồi. Bành viễn trinh hờ hứng hỏi. Vâng, cũng chờ mặt. Tôi thấy người này không tới bàn chuyện hợp tác, mà là đến để ăn nhậu. Cổ Lượng thở dài. Mất toi một buổi từ sáng đến trưa còn tốn một bữa rượu. Há miệng mắc quai y xe hối hận. Bành viễn trinh lơ đáng khoát tay.